Chương 166 Loạn tượng tùng sinh 1 Hoa dĩ mạc cúi đầu nhìn vết máu nở trộn đỏ tư trên giường. Một lúc lâu vẫn không mở miệng nói chuyện. Bên tay có tiếng bước chân vàng lên trong tầm mắt, ngọn đen là sáng hơn một chút. Chiếc dừa rung động vẫn là bàn tay trắng lõng đưa tới trước mắt hoa dĩ mạc. Là bàn tay hướng về phía trước chính là bị vết thương dữ tợn vừa thoa dưỡng. Ánh mắt hoa dĩ mạc càng thẳng. Hoa dĩ mạc, ngươi cảm thấy miệng vết thương này khi nào có thể khỏi hẳn. Thái đâm tô trường nhi nhẹ như gió thoảng mây bay và lại bên tai. Hoa dĩ mạc trầm ngâm một lát sau đó mới mở miệng nói. Mỗi ngày bôi dự một lần, liên tục 5 ngày thấy tiến triển. 10 ngày có thể khép miệng. Như vậy có thể để là sẹo hay không? Tất nhiên sẽ không. Có ta ở đây. Sao để vết thương luôn là sẹo cho Trần Nhi? Thật không? Như vậy ngươi thì sao? Ngươi có luôn là sẹo không? Lai nói nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng sát nến rơi xuống bàn. Ánh sáng lây động chiếu lên gương mặt thẳng thốt của hoa dĩ mạng. Giống như rũ hết quần áo nhảy xuống thắt nước dòng nước mảnh liệt Cọ rửa toàn bộ thương thể hoa dĩ mạng Lục phủ ngũ tạng cũng chiến động không thôi Tai của nàng giống như Bị âm thanh ong ong ảnh hưởng Quay cuộn một câu nói vừa mới nghe được Như vậy ngươi thì sao Ngươi có luôn là sẹo không Lời nói rõ ràng Là mềm nhẹ như vậy Nhưng là giống như ẩn chứa phố vàng tình tình phức tạp Giống như thường tiết Giống như mặt kệ, giống như quan tâm là giống như trách móc, giống như hiểu rõ là giống như mờ mịt. Hoa dĩ mạc như ngọn nếm phản chiếu trong ánh mắt sâu thẳm của Tô Trường Nhi. Trong đêm tối trong trẻ nhưng lạnh lùng có vẻ dị thường ấm áp, mà đầu ngón tay của nàng lại đang đề trên ngực của mình. Bên dưới đầu ngón tay là tiếng động thình thịt đang nhảy lên như tuyên bố sự tồn tại của sinh mệnh. Sau một lúc đau, hoa dĩ mạc mới chậm rãi nâng tay lên nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay của Tôn Trình Nhi. Cảm giác ấm áp dám vào da thịt lạnh như băng của nàng, giống như có một dòng nước ấm áp rót vào trong tim. khóe môi hoa dĩ mạc lộ ra một ít cười cực nhẹ, sau đó là chậm rãi lắc lắc đầu. Lần nào Trình Nhi cũng sáng suốt nhìn rõ mọi chuyện, quả nhiên vẫn không thể gạt được nàng. Ngươi hiểu thì tốt rồi. Ta vốn không muốn làm chuyện gì lo. Bước qua nếu trình gì muốn rõ, thì ta cũng không tiếp tục gạt này nữa. Thế thì biết đọc này là một loại hàng độc, mặc dù ta bị mất ra hơn phương nữa, bây giờ cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà đọc tính là cực mạnh, đổi làm người thường sợ là không kiên trì được bao lâu. Địa máy truyền gì không khó đoán được, phải không? À... Hai tên thiết khách trước đó bị dính đập lực lượng mất mạng có thể thấy được tác dụng của nó. Ta cũng hiểu sẽ không có khả năng như vậy mà đã có thể đem đập từ trong cơ thể tâm hết ra ngoài. Đúng là như thế, truyền nghi lo cũng không sai, mức quá cũng không phải là không có biện pháp trị tận gốc, chỉ là phiền tỏa một chút mà thôi. Thật ra chồng cũng có thể đem đập tố ngang chặn sau đó thanh lọc hết, nhưng mà phải cần chút thời gian. Lúc đó thân thể thi hành của ta Sợ là càng nghiêm trọng Sợ là điểm này bị thế ảnh lao lợi dụng Ý của ngươi là Rồi nhi hẳn là biết được câu phát Trên thế gian này Đơn giản là cùng âm dương Trong đó không thể thiếu câu pháp thuần dương Cũng thuần âm Trịnh nhi cũng đừng quá lo Cơ thể ta cũng là kháng đọc không có gì đâu Vả lại chúng ta cũng không nhất định Phải trực tiếp giao thủ với đối phương Ngày mai chúng ta đi rời khỏi Hoa Thành đi. được, ta cũng đang có ý này. Đúng rồi, nó mới nhớ tại sao hoa khôi của Hồng bị quán lại xuất hiện trong này. Đây là người của thứ ảnh lâu. Tố trình nhiên nói xong chỉ thấy Hoa Diễm Mạng kinh ngạc nhìn lại, nên tiếp tục giải thích. Mới vừa rồi này cô ý chọn ta vốn là vì muốn nhắc dạy chúng ta chú ý. Thế ảnh lâu đã phá sát thủ lại đây, nhưng mà không ngờ ta còn chưa kịp báo cho người biết thì trên đường đã bị bay phục, chứ gì đã xảy ra chuyện. ra là thế, nhưng mà tại sao lại giúp chúng ta? Hình như bởi vì liên quan đến mẹ ta. Ta không mong nhìn thấy ta gặp chuyện không bay, cần có một chuyện, mặc kệ là nghe đàn nói hay là phản ứng của thích khách vừa rồi, tự hồ ám vương kia ra lệnh rất kỳ quái muốn lấy bạn của người, lại cố ý lưu lại bạn của ta, đối với điểm ấy ta vẫn không nghĩ ra. Hay là ta đã làm gì chọc hắn? Không giống, mặc kệ thế nào, hy vọng hôm chúc cô đưa sẽ không bởi vậy gặp phiền toái. Vào đông, bóng đêm thăm trầm như sương, Hồng chút đi con đường cũ trở về, cả người đứng không tiện, tốc độ khó tránh khỏi có chút chậm chạp, bởi vậy phải mất chút thời gian mới đến Hồng Mỹ Quán. Vào đêm Hồng Mỹ Quán thoáng trúc điều màu, nhưng đẹp đuốt vẫn huy hoàng như trước, từng bảng từng mạng ánh sáng đỏ tươi lên ra khỏi cửa sổ, hiện tại cũng vẫn còn vài người khách ra vào. Hồng Trúc đứng ở xa xa nhìn một lát, sau đó mới đi tới trước kia chính, đi rẽ vào một góc vắng vẻ, phi thân, phóng qua tường. Khi rơi xuống đất, cước bộ Hồng Trúc lão đảo, ngay sau đó trên đùi truyền đến một trận đau đớn, sắc mặt Hồng Trúc hơi trắng bệt, có thể cảm giác được bị vết thương lại bị họ ra, máu tươi từ đùi chậm rãi chảy xuống. Trong bóng đêm, Hồng chút cười khổ lề bước chân về trước, nhìn thấy bốn phía không có người chú ý nàng mới cắn chặt răng, những nơi cảm giác đau đớn ở hai chân, bước nhanh đi về phòng mình. Một đường bước vào, bóng người trả trời, Hồng Trúc thầm nghĩ mình cũng may mắn lặng lẽ bước qua hết dãy hành lang dài, sau đó lên lầu. May mạnh lúc này mọi người không phải ở đại đường tiếp đón khách thì cũng đều trong phòng riêng, cầu thang cũng không có người tới lui. Hồng Trúc nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu ba, rốt cuộc thuận lợi dừng chân trước cửa phòng mình. Hồng Trúc thở phào vương tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau liền xoay người khép lại. Đã lúc này bên tay Hồng Trúc bỗng nhiên rơi vào một tiếng hít thở không nhẹ không nặng, cả kênh làm mặt nạp bị sắc, cả người lạch tích cứng đờ trước cửa. Một lát sau Hồng Trúc mới chậm rãi xoay người dựa lưng vào phòng. ngẩng đầu qua, ái mắt dừng trên giường một chút. Trong phòng tối đen, hình bóng xanh nhạt dựa vào đầu giường, tay cầm một bầu rượu màu xanh, tựa hồ cảnh thái mắc họng chốc, đối phương cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía họng chốc. Họng chốc nhìn không được kìm hãm hô hấp, bỗng nhiên quỳ xuống, đầu cũng cúi thật sâu mở miệng hô. "Tiểu chủ." Người trong phòng chính là Cam Lam. Học Trúc gọi xong lại nghe không ra động tình đối phương làm cổ nàng có chút trầm xuống nhất thợi miếng môi không nhắc lại nàng có thể cảm giác được tầm mắt Cam Lam chạm rãi, đảo qua chính mình không dám tiếp tục cử động chỉ có thể nghi ngờ trong lòng vì sao Cam Lam lại đột nhiên xuất hiện trong phòng mình Học chút đột nhiên nghĩ đến trên quần áo mình còn nhịp vết máu không khỏi ảo não tuy là trong bóng tối nhưng cũng khó tránh bị tiểu chủ không phát hiện mà một khi vết máu hiện ra Những chuyện nàng làm sẽ không khó bị đoán được, cũng không biết sẽ như thế nào. Trong phòng yên tĩnh một lát, thanh nam trong trẻ của cam lam đột ngột vang lên. Đi đâu? Hồng chút không biết vì sao đối phương lại vào phòng bởi vì trong lặng nhất thời có chút không yên. Liên hàm hồ nói. Báo cá tiểu chủ, lô hà ngủ không được bởi vậy đi ra ngoài một lát. Vậy sao? Chỉ một lát thôi sao? Vâng Không biết tiểu chủ vào phòng học chút Có việc gì? Tất nhiên Ngươi cũng biết Xác thủ tật ảnh Đã phái đi giết khoa diễn mạc Đã chết Lô Hà không biết Không biết là chuyện khi nào Mới vừa rồi Ngươi đứng lên trước đi Đang chậm rãi đứng thẳng dậy Tận lực không cho đau đớn trên đùi phải Ảnh hưởng đến cân bằng của thân thể Cam Lam ngồi trên giường cũng bỗng nhiên đứng Trong tay vẫn cầm theo bầu rượu Nhẹ lê đậm thân mình chậm rãi đi tới trước mặt hồng chút Cả hai chậm mặt đối diện nhau Lưu Hệ Cứ cảm thấy Tình đối với người thế nào Tất nhiên tiểu trụ đối xử với Lưu Hà vô cùng tốt. Ngẩng đầu lên. Khi nói chuyện, tay cũng hơi dụng sức khiến cho Học Chút phải nhìn thẳng hướng cam lam. Mặc dù ở trong bóng tối nhưng ánh mắt cả hai vẫn rõ ràng có thể thấy được. Đau sao? Còn nói bất ngờ làm Học Chút cả kinh ngẩn ra. Tay cầm làm nắm lấy cầm Hồng Chúc hạ xuống ngón tay chuẩn xác chạm vào miệng vết thương phía trên đùi phải của nàng. Hồng Chúc không đoán được, đùi đau xót, thân thể cũng run rẩy Thật sự là cố chấp. Hey, công lực của tật ảnh hơn người một bậc. Làm người cũng đủ độc ác, nếu không có hoài dĩ mạc đột nhiên phản kích, ngươi cho là người có thể sống sót trở về đây. Tiểu chủ, sao người lại biết người cảm thấy thế nào quên đi người thật ngốc lại bàn người xuống trước đã Cam Lam nói xong diễn đầu xoay người đi tới bên cạnh bàn giơ tay lên ánh nắng mỏng manh tỏa sáng phòng cũng sáng lên sao còn đứng ngốc ở đó nếu không lại đây người chờ mất máu đi ta cũng không phụ trách nhận xác đâu Hồng Chúc truột trừ một lá, sau đó mới lão đảo đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Cam Lam lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ xanh, tùy tay đặt lên bàn. xong rồi nàng cũng ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt dừng ngay trường Hồng Chúc, trước nhiên lại đổi sang những gương mặt đối phương. thấy thực xác Hồng Chúc khó hiểu nhìn mình, Cam Lam biểu môi nói: nhìn cái gì? Trái mặt ta có hoa hay sao? Ta không hiểu. Nếu tiểu chủ biết rồi. Vì sao còn... Ta sẽ phạt ngươi, nhưng không phải bây giờ. Tức ảnh vốn bị hoa dĩ mạng giết chết, việc này là dừng ở đây thôi. Về phần ngươi, cho trời sáng ta phải mang ngươi trở về mới được, đã phải mang cho ta thành phiền phức. Trong lúc nhất thời trong lòng học chút có chút trầm mối cảm xúc mộ ngang. Mặc dù thường ngày si chủ dùng tống này rất nhiều nhưng cũng không ngờ được nàng ấy dùng tống tới mức này. Là vốn tưởng rằng cho dù không chết thì cũng sẽ bị lột da. Nhưng mà nghe được ngữ khí của đối phương tự hợp không tính truy cứu chuyện này. Nhưng mà... Tiểu chủ. Bỗng nhiên Hồng chút rời khỏi chỗ ngồi, một lần nữa quỳ xuống trước mặt cam lam. Người làm gì vậy? Đứng lên! Thành tiểu chủ buông tha hoa dĩ mạng. Cam Lam nghe vậy, thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, Cam Lam mới trầm giọng nói. Người có từng tưởng tượng qua, nếu ta buông thay cho quỷ y, thì ám vương sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng mà nếu quỷ y chết, ta sợ tôi truyền nhi nàng. Cái này phải xem tạo hóa của các nàng. Lưu hà ta biết người ủng hộ mẫu thân của Tô Trần Nhi, không muốn nhìn thấy huyết mạch của nàng cũng chết trong tay thứ hành lâu. Nhưng người căng bản không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại được. Người có thể chừng chính thay đổi, cũng chỉ có cách nàng. Đây cũng chưa phải là kết quả cuối cùng đâu, máu chốt là cách này có đủ năng lực hóa giải hay không. Dù sao cũng là nữ nhi của nàng ấy, nên không đến mức yếu đuối như vậy đâu. Chương 167 Loạn tượng tùng sinh 2 Phành, một tiếng vỡ tàn thành thúy thì trong phòng truyền ra ngoài, hai tỷ nữ đứng cạnh trước cửa cũng giật mình sợ hãi. Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, cả hai thấy được biểu cảm lo lắng của đối phương. Trầm giấy mắt bên trong căn phòng để im lặng nguyễn Quân viên cúi đầu đã mắt những cái chế bị vợ dưới chân hắn sau đó ngẩng đầu nhìn phong thiến trước mặt để mắt mang thêm một tia áy náy hắn trầm mặt, lát sau đó thì mở miệng thanh âm có chút khàn khàn xin lỗi xin lỗi tao muốn chàng giải thích sao chàng đừng quên chàng là phu quân của phong thiến ta chứ không phải của tô trường nhi thật xin lỗi thiến nhi Cho ta một chút thời gian nữa nha. Thời gian? Chẳng muốn bao nhiêu thời gian? Một năm, ba năm hay là mười năm? Chẳng nói thử xem. Nguyễn Quân Viêm hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đạo bức khỏa bị xe rách. Hình ảnh nữ tử trên bức khỏa trong trẻo như lạnh lùng cũng bị nhầu nát. Im lặng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Trong lòng Nguyễn Cung Viêm bỗng dâng lên một trận nghi thương. Hắn hơi khép hờ mắt không nhắc tới nữa. Sao không nói? Vẫn không biết khi nào có thể quên được nàng hay sao? Trong lòng chạy thật ra không bằng Tô Trường Nhi phải không? Mấy năm này ta cố gắng hết thảy một chút cũng không bằng nàng ta sao? Nhìn Nguyễn Quân Viêm cúi đầu trầm mặt, Phòng Thiến chỉ cảm thấy trong lòng như bị lăng trì. Làm cho sắc mặt của nàng cũng phải trắng đi. Sau một lúc lâu, Phòng Thiến bỗng nhiên cười cười, thấp giọng lẩm bẩm nói. <cười> Ta biết rồi. Là do ta mắc bị mù. Mình có thể yếu chàng. Là ta tự làm từ chịu Rồi sẽ có một ngày. Ta sẽ đem những gì hôm nay chẳng gây ra. Trả lại hết cho chàng. Nguyễn quân viêm nghe được phong thiến nói. Trên mặt rốt cuộc cũng có biểu tình. hắn cười khổ nhìn phòng thiến. Mấy ngày nay ta sẽ dọn đến thư phòng ngủ. Tùy chàng. Khi hai người thoáng qua nhau trong nháy mắt, bảm vài phòng thí vụng hăng chạm vào Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm cũng không tránh né tùy ý để mình bị va chạm đến thương thể lão đảo. Mắt nhìn tâm mũi đứng tại một chỗ cho đến khi cửa phòng phát ra một tiếng mở cửa thật to truyền đến. Hai thị nữ đứng phía trước chỉ thấy cánh cửa đột nhiên bị một lực lớn kéo ra. Thí vụ như lập tức xuất hiện trước cửa. Hai người vội vàng đứng thẳng, không dám thở mạnh sợ chập giận phòng thí Cửa liền bị đóng sầm lại phát ra một thanh âm lớn, làm ta một khung cửa cũng rung lên. Phòng thí không nói gì hết, cứ mặt bình tĩnh đi khỏi sân. Hai thị nữ lại nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó cúi đầu. Trong phòng Nguyễn Quân Viêm đứng đó thật lâu, không biết qua bao nhiêu thời gian hắn mới chậm rãi dịch dịch thân mình. Đi hướng về phía trước, y phục rộng thùng thình làm vóc dáng hắn càng gầy hơn, có vẻ thịt liều trống trải phải bước đi về trước. hắn đi đến phía bức họa bị xé trong rải cuối xuống, bắt đầu thu thập những mảnh giấy vụn. nữ tử trong bức tranh có gương mặt quen thuộc, ôn nhuận như ngọc, tóc đen bùi dài, ánh mắt nhu hòa, khóe môi hiện lên chút ít cười thản nhiên, cảm giác thân thiết giống như nhiều năm trước. Phong Thiếm một đường đang bước ra khỏi phủ Nguyện gia, trước mặt chợt có hai người cướp bước đi đến, cước bộ của nàng ương một chút. Người tớ đã trông thấy nàng lì lên tiếng gọi nàng. Thế nhị? tất giữa trên mặt phòng thiện biến mất để mắc hiện lên thịnh sắc không thể nhìn rõ. Trên mặt lại ý cười, nghe lẽ phép gật gật đầu nói. Thì ra là lôi thúc thúc cùng lôi đại ca. Người tớ chính là lôi chứng vân và lôi vũ. Lôi chứng văn giật bước, mấy ngày không thấy sắc mặt hơi có chút tiêu tụy, và Lôi Vũ thiệt tạm cũng mọc thêm nhiều trau, người cũng gầy hơn, có thể thấy được cái chết của Lôi Đình có bao nhiêu đã tích đối với Lôi gia. Bây giờ Lôi Đình chết vào tay Quỷ Y tin tức bị lọt ra ngoài, nên danh dự của Lôi gia cũng bị hao tổn, hiện tại phải bưng ứng phó. Thế vậy không biết giờ này Nguyễn Hoành có trong phủ không? Cha đi ra ngoài một chuyến nhưng mà cũng sắp trở về rồi. Như vậy đi, ta mang lôi thúc thúc cùng lôi đại ca đi vào trong phủ chờ. Tỏ tiện không, không phải người muốn xuất môn sao? Không sao, mẹ bị thương hàn còn chưa khỏe, tinh thần viên ca ca cũng không thoải mái, lôi thúc thúc cùng lôi đại ca không thấy ngại thì để Thiên Nhi chiêu đãi người trước đi. Thế Nhi nói vậy cũng được. Lôi chứng vân khoát tay bảo không sao, hắn nhất chân đi vào trong phủ, lời vũ thấy lôi chứng vân đi trước, thì cũng không nói gì lập tức đi theo. Khi Nguyễn Thiên Ân trở về, Phòng Thiên đang nói chuyện với lôi chứng vân cùng lời vũ. Nhìn thấy Nguyễn Thiên Ân đã trở lại, Phòng Thiên mới đứng lên chuyện hướng Nguyễn Thiên Ân đang vào cửa hô lên. cha Bất quả thiện gì? Nguyễn Thiên Ân gật gật đầu. Chuyện Thiên Nhi nên làm, nếu cha đã về, Thiên Nhi có việc đi trước. Được. À, mà Thiên Nhi. Con cũng biết việc gì để cố chấp, nhưng cũng sẽ học được cách buông tay thôi. còn chớ có giận nó. Con biết rồi, cha. Khi phòng thiên biến mất ở cửa, Nguyễn Thiên Ân mới ngồi xuống bên cạnh lôi chứng vân. Còn biết Lội Huỳnh tới tìm ta vì chuyện gì? Tông tích của quỷ đã có. Lần này đến đây muốn làm phiền Nguyễn Huỳnh giúp ta một tay. Tiếng nói vừa dứt ánh mắt Nguyễn Thiên Ân cũng căng thẳng theo. Hôm sau, phía chân trời vừa ló dạng. hoa dĩ mạc cùng Tô Triệt Nhi liền khởi hành sớm, thu thập hành lý xong, liên lặng lẽ trời khỏi khách điếm. Lúc này đây hai người đều giả trang nam trang. Tôi truyền như dung nhan tuyệt sắc nếu là nữ trang trừ phi có lỗ trắng che mặt nếu không sẽ quá mức gây chú ý. Hai người suy nghĩ sẽ hành tung bại lộ hết thảy vẫn phải kéo léo hơn một chút. Nhưng mà hai người chưa kịp ra khỏi hoa thành thì trên đường lại trùng hợp gặp được người quen. Nói là người quen thì thật cũng không phải vậy, trên thực tế tính ra cũng bất quá, cùng hoa dĩ mạng ở chung hơn nửa canh giờ mà thôi. Lúc này hai người đi ngang qua học Mỹ Quán, bây giờ ở Hồng Mỹ Quán đúng là thời gian vắng vẻ lạnh lùng nhất. để bên trong cũng bị thổi tắt, cánh cửa sơn đỏ thẳm, bị đóng kín bộ dạng đang nghỉ ngơi. Hoa dĩ mạc cùng tô trực duy nhất thời cũng vẫn chưa để ý. Một đường đi đến trạm dịch chuẩn bị mua hai con ngựa thì không ngờ, từ đâu lại nhảy ra một thân ảnh màu xanh. Hai người chưa kịp phản ứng thì bóng dáng người mặc y phục màu lam đã nhẹ nhàng thanh nhã, dãy vào trong lòng Hoa dĩ mạc nếu lấy tốc độ ngày thường hoa dĩ mạc nhất định xoay người tránh được làm đối phương hụt chân nhưng mà hiện tại thân thể này chưa khỏe hẳn động tác khó tránh khỏi có chút chậm chạp hành động đối phương lại đột nhiên khoảng cách thân ảnh làm thấy quá gần bởi vậy hoa dĩ mạc liền ôm một thân thể thơm ngát đầy quả lòng một hành động bất ngờ như vậy hoa dĩ mạc và Tô trượt Nhi đều dừng một chút hoa dĩ mạc chỉ cảm thấy trước mũi là mùi hương quen thuộc chỉ vừa hồi tưởng thì lại nhớ tới mùi hương độc đáo này là của ai lúc này chỉ có thể nhíu mày tôi truyền nhìn một bên thấy long mi cũng câu lại miếm môi thử sắc khó phân biệt nữ tử trong lòng đợi hoa dĩ mạc thì đã ngưỡng đầu lên nhìn thấy là hoa dĩ mạn. nơi nào nào lập tức rất nhanh hiện lên ít cười tiếp theo hướng hoa dĩ mạn, dịch gợp trực mắt nhìn hạ giọng nói trước tiên đừng hỏi giúp ta một chuyện đi gương mặt xinh đẹp như ma quỷ ánh mắt lưu chuyện sáng lãng Nên chính là cam lam mà hoa dĩ mạc vừa gặp hôm qua Chỉ nghe tiếng cam lam uy nhất Chỗ này nhận ra khi nãy xuất hiện Phải tây anh tĩnh thô kẹt Trên người điều mặc áo ngắn Mai đa lưng vải thô Thoạt nhìn cực kỳ cường tráng Mùa dạ không có vỏ cong thì cũng có sức lực Thế đầu lĩnh ta truyền hôm một thứ 8 Cầm trong tay một sợi dây thần Khi hắn trực thấy cam lam Liền trợn mắt mở miệng quát có đơn mau cùng chúng ta trở về trở về làm gì? tỷ tỷ ta không muốn làm, cần gì phải ép buộc chứ? cô đơn không nên ép đại gia đồng thủ, khó coi lắm. <cười> ta tìm được người giúp đỡ rồi, ngươi đồng thủ thử xem. Hoa dĩ mặt cúi đầu đảo qua cái tay tam lam đang ôm mình buồn cười để thấp thanh nằm nói: ta đáp ứng giúp ngươi lúc nào? như một chiếc thân thủ làm bộ muốn gạt đi tay tam lam. Cam Lam dựng hoa dĩ mạc liếc mắt một cái, kéo lại ống tay áo của nàng nói. Này, công tử đừng trở mặt nha, làm ơn đi, chuyện nhỏ thôi mà. Bên này hai người thấp dụng trò chuyện, bên kia mấy người đã có chút không chi nhẫn. Ánh mắt đại hán đầu lĩnh khinh thừa đảo của hoa dĩ mạc. Ta nói tên tẻo bạch kìa em ta quên người đem cam lam của đứa giao chúng ta. Cho tự tìm đừng chết. Người thấy hắn chửi mình là tiểu bạch kiểm không? công tử ngươi vẫn nhìn được sao? Hoa dĩ mạc có hơi chút bất đắc dĩ. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Còn nữa, ngươi không buông ra thì làm sao tống cổ mấy tay này được? Cam Lam nghe hoa dĩ mạc đáp ứng mình, liền tiếp theo bu lẫm tay, đứng xuống ngay ngắn, cười đến càng thích ý. <cười> tự nhiên, công tử, xin tự nhiên. Đại hãng thấy thế mi nhăn càng chặt. Ít hậu thô rác phát ra âm thanh. Đại của có hồng mỹ quán. người là người ngoài. Nhúng tay cái gì chứ? người không thấy chúng ta mặc kệ. Cô nương của các ngươi liền muốn quấn quýt ta sao? Các ngươi định dùng thứ này trói buộc một cô nương. Hoa dĩ mặt hơi nhiên đi. Đầu ngón tay chỉ chỉ dây thần trong tay đại hãng. thấy sao? Xem ngươi yếu ớt không chút tình khí. Lá gan cũng lớn lắm. Đại hán vừa nói chức, cam lam sau lưng hoa dĩ mạc, liền không khỏi phì cười lên. Hoa dĩ mạc quay đầu thẳng nhìn quấy mắt nhìn cam lam, đối phương lập tức đứng đắn lại, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Hoa dĩ mạc quay đầu nhìn phía đại hán lạnh lùng nói. Vậy ngươi đến thử xem, lá gan ta lớn mức nào? Đại hái hự một tiếng, nghe vậy cũng không dông dài, thừa dịp người đi được vắng vẻ hai bà bước, đã muốn đến trước mặt hoa dĩ mạc, tay phải vu lên, cái dây thường làm roi hướng hoa dĩ mạc tới. kết quả thích nhiên không cần nhiều lời, bức quá chỉ mới đối mặt. Chiếc hoa dĩ mạc đã chuẩn xác đá vào thật đường bên trái hắn, đầu đến lão đảo, tráng ứ mồ hôi nhất thời không đứng thẳng được. Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng câu mày, cẩn thận thân thể. Mấy người còn lại không ngờ cục diện chấm dứt nhanh như vậy, tất cả đều giật mình. Giờ mấy phạt ứng kịp tay không vọt lên, vận mệnh liền giống như tên đại hán vừa rồi. Chương 168 Loạn tự tùng sinh 3 Từ bắt đầu đến chấm dứt bức quá chỉ trong chóc lát, làm xong này hết thảy, hoa dĩ mạc mới vỗ vỗ tay áo không dính chút bụi bặm nào, nên quay đầu nhìn phía cam lam, khóe môi giơ lên một nụ cười. Cam lam cô nương, sự tình giải quyết cả rồi, ta có thể đi rồi chứ. Nói xong hoa dĩ mạc trở về bên cạnh Tô Trị Nhi, ánh mắt lơ đảng nhìn Tô Trị Nhi, ý cười trên mặt cũng ngừng một chút. Sắp mặt tôi truyền nghe cũng không có gì khác thường nhưng mà đáy mắt lại thầm thúy nhưng không ra đâu là giới hạn. Chỉ thấy nàng thả nhìn lý hoa dĩ mạc dết môi lộ ra chút manh mối. Nàng không nói gì cả, hoa dĩ mạc chỉ cảm thấy mình bị nhìn đến cả người phát lạnh. Không biết sao được cảm nhận được cái nhìn của đối phương mang theo hờn giận. Nghĩ vậy trong lòng hoa dĩ mạ rất nhanh nhớ lại vụ tập kết đêm hôm qua. Dường như tô truyền nghe đang mang theo ý tứ nhắc nhở mình. Lập tức Hoa Dĩ Mạc liền quyết định vẫn là rời khỏi Hoa Thành trước thì hơn. Càng phải tránh xa khỏi cam Lam, dù sao thì hiếm khi nào thấy trừng nhi nghen. Nhưng mà lại không có quên được cái đêm tiểu biệt thắng tường hoang ở khách điểm lúc trước. Mình bị nàng đặt dưới thân muốn làm gì làm. Nghĩ vậy Hoa Dĩ Mạc xoay người, nhìn về phía cam Lam, nàng muốn lên tiếng cáo từ, thì nhìn thấy bộ dạng mỉm cười của đối phương, mí mắt bỗng nhiên giật giật. Quả như gương mặt mang theo nụ cười của Cam Lam, chưa để Hoa dĩ mặt nói gì, thì đã hơi cuối cuối thắt lưng nhìn nàng, nói. Hoa công tử không hỏi xem, vì sao Cam Lam lại bị người hồng mị quán bắt sao? Những chuyện này hình như không liên quan đến chúng ta, mong cô đưa nhiều đường một chút, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi. Hoa dĩ mạc theo bản năng ngửa ra sau tránh được gương mặt với má lúng đồng tiền của đối phương đang tới gần. Mà cơ hội cũng lúc đó bên cạnh đã vươn ra một bàn tay chuẩn xác chắn giữa hai người, ngăn cả không cho cam lam sát lại người hoa dĩ mạc. Giọng nói tô trịt nhi nghe không rõ cảm xúc vàng lên. Những chuyện này hình như không liên quan đến chúng ta. Mộc cô nương nhìn đưa một chút, thời gian không còn sớm, hoa huynh cùng ta còn có việc phải đi liễu công tử cũng không phải như vậy, cam lam mạo phạm liệu công tử hay sao mà làm công tử không thích cam lam vậy? Cam lam cô đương nghĩ nhiều rồi, tài hạ chỉ nói sự thật, hôm nay khoa huynh cùng ta phải trải khỏi hoa thành, không liên quan gì đến cô đương hết, tại sao nó đến chuyện thích hay không? Thật không công tử? Nghe được Tô Trịnh Nhi nói, Cam Lam chẳng những không ngại mà ánh mắt sáng lên. Lúc này nàng quay đầu nhìn phía hoa dĩ mạc và hỏi. Hoa dĩ mạc ngực ngực đầu xác nhận lời Tô Trịnh Nhi. Phải. Vậy thì thật sự là không có gì tốt hơn. Thật không dám giấu giếm, Cam Lam không cẩn thận xúc phạm chuyện kinh kỳ của Hồng Mỹ. Cho nên đang muốn trốn đi, không ngờ bị họ phát hiện ra. Để gặp gỡ hai vị công tử, mong trạng có thể may mắn chung một đoạn đường, đêm ta mang khỏi hòa thành, tam lam sẽ vô cùng cảm kích. Nghe vậy, gương mặt bình tĩnh, tô trực nhây rút cũng có biến hóa, mày nàng hơi cau lại, yên lặng nhìn tam lam, ánh mắt tìm toàn nghiên cứu tựa đã xác định lời đối phương thiệt hay giả. Chỉ một lát sau, nàng liền rất nhanh lắc bắt đầu. Sao là không được? Tại sao? Thu Triệt Nhi lại không hề giải thích sắc mặt đạm mạc quay đầu đi. Nam chàng tứng tú, dùng gian như băng tuyết, xa không thể với tới. Cam làm quay đầu lại đem tập mắt hướng về phía Hoa Dĩ Mạc. Hoa Dĩ Mạc kho nhẹ hai tiếng nhìn thấy Thu Triệt Nhi như vậy. nàng cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không hiểu ý tứ đối phương. Hoa Dĩ Mạc phức tay cự tuyệt nói. Xem ra Cam Lam cô nương phải thất vọng rồi. Cam Lam hướng hoa dĩ mạc, vô tội trực mắt, sau đó mở miệng định nói, con ngọ phía trước bỗng như lại đi ra một nam, một nữ. Hai người này hoàn toàn khác với mấy đại hán lúc nãy, bộ dạng trên dưới 30, nên tưởng bộ dạng tướng tú như ngọc, tuy đảm vào đông nhưng cũng không sợ lạnh, như như chỉ mặc một kiện áo đơn bạc, thậm chí ngực áo điều hơi hơi rộng mở, nửa che che đầy đại trước ngực. Khói mắt hắn hẹp dài hơi hướng lên trên, liếp mắt một cái, nhìn thật là phong lưu, bộ dạng những thứ bên cạnh cũng rất dễ làm người khác chú ý. Một thân váy dài tung bay, trên mặt tranh điểm tinh xảo, diễm lệ bất người, nhưng cũng không thấy chút phàm tục cực kỳ giống một quả đào tiên vừa chín, hết sức mê người. Bọn họ mới vừa từ trong ngõ nhỏ đi ra, dư mắt lên nhìn châm thấy mấy tên to lớn khỏe mạnh nằm hồn mê ngang dọc trên mặt đất cướp bộ không khỏi dừng lại một chút khi đã mắt qua lại nhìn thấy cam lam cùng hoa nhĩa mạc và tôn trừng nhi mở miệng đầu tiên là nam tử chỉ thấy ánh mắt hắn dừng trên người cam lam kinh ngạc vừa dứt mang theo ý cười khác thường ám thanh trong miệng phát ra cũng có chút âm mưu Không ngờ Cam Lam Tỷ Tỷ lại tìm được người giúp đỡ nhanh như vậy nha Xem ra người trong giang hồ Nhưng mà Cam Lam Tỷ Tỷ vẫn có mắt nhìn thật tốt Bộ dạng hai vị công tử cũng không có tệ à Hoa dĩ mạc nghe được thanh âm của nam tử nhịn không được trùng mình một cái vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn Có người nào từng nói với người nói ít làm nhiều chưa Ôi, miệng lỗi công tử cũng sắc bén thật à Ít nói làm nhiều, đừng quên cáo từ Thứ lỗi ta không thích nói chuyện với các người Cứ mặt nam tự trầm xuống hay muốn cãi lại Thì bị nữ tự bên cạnh ngăn cản Quân ngạn, đừng có vô nghĩa, chính sự quan trọng hơn Trăm lam ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì chứ Cùng chúng ta ngoan ngoãn trở về có lẽ mama còn có thể tha cho người nếu ta nói không về thì sao cam lam hướng hai người cười cười sau đó xoay lưng đứng ở phía sau hoa dĩ mạn chỉ lộ ra nửa cái đầu cũng lúc đó người khí đứng đắn hiếm thấy lại phát ra hạ giọng hướng hoa dĩ mạn nói xem ở ta và hoa công tử rất hợp ý nhau chỉ lần này thôi cần phải giúp ta nếu không sợ là cam lam phải tìm người nhận xác trên mặt khoa dĩ mạc hiện lên ti do dự, tính tình cam lạc đúng là hợp với nàng. Nói chuyện khôi hài, tự nhiên hạo phóng. Nếu là người thường thì không đáng nói, nhưng mà lúc này, khoa dĩ mạc muốn trưng cao ý kiến của Tô Trình Nhi. Đối phương lạnh như trầm ngầm một phèn, chú ý tới ánh mắt khoa dĩ mạc, thanh nằm trông trẻ như lạnh lùng nói. Cam lạc cô nương, ta nhớ rõ chúng ta và ngươi, cũng chỉ gặp mặt có một lần mà thôi. Hai người này xem ra không dễ đối phó như mấy đại hán vừa rồi. Thế lực của Hồng bị quá chứ giang hồ, mặc dù không lớn, nhưng mà ở Hoa Thành cũng không phải nhỏ. Nói hết lời như thế ý tứ đã quá rõ ràng, chuyện đẹp đứa gặp nhau không đáng để họ phải đắc tội với những tên đầu sỏ. Cam Lam nghe vậy ánh mắt dựng một chút, thanh nam bỗng nhiên nhu nhược hẳn đi. Hai vị công tử, thật sự những tâm bỏ mặt Cam Lam không để ý sao? Tô Trịnh Nhi tự chối cho ý kiến hướng Cam Lam cười cười, không hề phản bác, nhìn này thật lạnh lùng. Còn hoa dĩ mạ thì lý sang Tô Trịnh Nhi một cái, cái gì cũng không nói, thời điểm này này cũng không góc đến nỗi, trêu trọng Trịnh Nhi. Bước quá này có chút canh ngạc khi Tô Trịnh Nhi thật sự có thể thở ơn lạnh nhạt để Cam Lam bị người mang đi như vậy nhìn thấy phản ứng hai người cam lam chỉ có thể phục tùng dấu hạ thực sắc khó hiểu mình dưới đây mắt nghĩ nghĩ một hồi tra vẽ như, như đã có định liệu ngẩng đầu lên nhìn hai người chậm rãi nói vậy nếu ta có biện pháp đối phó với hành động trên người hoa công tử thì sao một canh giờ trước không bị quán Cam Lam nhìn chằm chằm miệng vết thương trên đuổi họng chút, thấy này đã lên giường nghỉ ngơi mới yên lòng xoay người chuẩn bị trở về phòng mình. Nhưng mà vừa ngồi xuống không có bao lâu thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng xé gió rất nhỏ. Vút một tiếng cắm lên khung cửa sổ lộ ra một mũi tên nhỏ nhỏ. Vẽ mặt Cam Lam ngưng trọng một chút lập tức chậm rãi đứng lên đi tới cửa sổ sau đó mở cánh cửa ra. đúng là canh bốn không nhìn thấy chút ánh sáng bóng đêm thật dày đặc. Một mũi tên mộn trắng cắm trên cửa sổ, phía đầu cột lấy một ống trúc nhỏ. Cam Lam cũng không kinh ngạc, thật sắc bình tĩnh trước lấy mũi tên, sau đó mở ống trúc mang tờ giấy ra. Ám vừa có lệnh dụng tất cả biện pháp có thể bám theo quỷ y. Một hành chỉ nhỏ đập vào mắt Cam Lam làm hai hạ chân mày nàng nhẹ nhàng trâu lại. Sau một lúc lâu Cam Lam mới giờ tay ra đem tờ giấy đặt trên ngọn nến, để ngọn lửa đốt thành trò. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua mũi tên bằng Long vũ màu trắng, nói là mũi tên bằng Long vũ màu trắng nhưng mà Long vũ của nó cũng không giống như những mũi tên tầm thường. Bên cạnh Long vũ cần có một vọng huyết sắc quỷ dị, đúng là loại tên mà thứ hạnh lao truyền dùng để truyền lệnh của an vương. Cảm là bỗng nhiên mũi tên nháy bị ngọn lửa liếm qua, mặc cho mảnh trò tàn bay xuống bàn tiếp tục đốt cháy. Nàng nhiên cũng không nhìn chỉ cúi đầu chậm rãi mơn trớn mũi tên thường sắc bị che giấu dưới đáy mắt. Không thể phân biệt rõ ràng Đường đến hư sâu Cam Lam đang đứng thẳng bất động đột nhìn ngẩng đầu Cất tiếng kêu Diệu ra đi ta có việc tìm ngươi. Tiếng nói vừa dứt một bóng đen lặng yên Không một tiếng động xuất hiện trước mặt Cam Lam Hết trầm mặt quỳ một gối xuống Cho đại nữ tiện trước mặt phần phó Ở Tư Ảnh Lâu có một loại người tên gọi quỷ sứ, những người này từ nhỏ chỉ tập hình công đi lại như ma quỷ thư được án vương hoặc tứ chủ si mị võng lượng dùng là phương thức liên hệ với nhau. Mũi tên long vụ lúc nãy cũng là thư án vương sai khiến quỷ sứ mang tới. Giống như giờ phút này người quỷ gỗ trước mặt Cam Lam là Diệu, là quỷ sứ mà si chủ Cam Lam có khả năng chi phối. Người nhanh đi tìm trọng để tới đây cho ta bà hắn ngày mai thầy ta đem lù hà. Mang về thư ảnh lâu Ta có việc phải lưu lại Khoa Thành một vài ngày, nhớ kỹ không thể sợ xuất tôi phải đem người về tới trong lâu, không có mệnh lệnh của ta, không được mang đi nơi khác. Dì quyền sứ cuối đầu ứng phó, sau đó lần nữa biến mất ngoài cửa sổ. Các phòng im lặng trở lại, càm lạc bức rắc dị thở dài lẩm bẩm nói. Lưu Hà, nên đừng làm cho ta khó xử nữa. Đừng nói là hoa dĩ mạng cho dù là Tô Trịnh Nhi, thì khi nghe được Cam Lam nói cũng không thể không kinh ngạc. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái thì có thể thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Dường như Tô Trịnh Nhi đã hạ quyết định sắc mặt trạm ngưng hướng hoa dĩ mạn nhẹ nhàng gật đầu. Mà tại đây trong giấy mắt hai người đối diện cũng mặc kệ cái này đang thường lượng cái gì, cả hai tới gần phải bước lại câu mày nói. Cam Lam, nếu rồi không đi đừng trách chúng ta động thủ. Chỉ nói vượt nhất cũng không chờ Cam Lam trả lời có vẻ như đoán được đối phương nhất định sẽ không đáp ứng. Để hai người lập tức phi thừng hướng phía Cam Lam đang đứng sau lưng hoa dĩ mạc bay tới. Nhìn đó hai người là một phe ngưng chăm phóng vào những huyện vị trên người họ, khiến bọn họ thối lui về sau. Cứ thở một chút. Tôi trực nhiên cuối đầu dặn dò bên tay hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc phổi gật đầu. Nè biết được tôi trực nhiên đang lo lắng đại thương chưa lành trên thân thể của mình. Nam Vô cũng không có ý định dây dưa cùng hai người kia, chỉ mong tóc chiến tóc thắng bởi vậy vừa thấy họ tấn công, thì liền phóng thật nhiều ngân trăm sau đó liền nhảy tới, trong ống tay áo cũng bắt đầu khuét tán đọc ra ngoài. Lúc nhất thời hai người đều không ngờ sẽ đột nhìn ngành đón công kích như mưa rền gió dữ của Hoa Di Mạc, lại càng không ngờ ám khí lại lại thứ kịch độc nhất thời có chút luống cuốn tay chân, miễn cưỡng tránh được một lần cơ hội sắp hết đường lui, thì phải tránh né độc phấn đập trăm lại tiếp tục đánh úp lại. Cảm lam rốt cuộc ngươi cũng tìm được rồi, xuống tay độc ác như vậy. Nên tự nhìn thấy một đóa hoa trùng gốc từ dính đạo phấn liệt nhìn chóng héo rủ thành cho cả kinh. Đâm tử cũng còn rút lại, nữ tử cắn trăng, toàn thân né tránh một cây ngân trăm miệng môi không lên tiếng. Chương 169 Loạn tượng tùng sinh 4 Bỗng nhiên tự tử kêu lên một tiếng, nữ tử vội quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một sợi chỉ bạc, mà theo nàng chăm thẳng tắp, chuẩn xác, hướng ít hậu của nam tử kia. Nữ tử chứng động, nàng tử nhanh ngửa ra sau, phi thân lên không trông tránh được độc chăm. Nhưng mà cứu bộ hắn chưa nhất thì nàng chăm kia giống như có con mắt vào vẻ xuyên tới, nàng tử biến sắc Bắt thấy sẽ bị chăm xuyên thấu, chính tên lại bị một trận lực đạo thật lớn truyền đến cả người đều bị bay về một bên. Thì ra được tiện kia thấy tình thế không ổn, thần thủ kéo nam tử một bên, đối phương mới có thể tránh được độc chăm. Nên tử lão đã ổn định bướng chân lúc này thì thương ảnh màu trắng nữ tử trong lại khóa độc xuất hiện. Lần bên tay trắng nở, chữ một chữ, chụp đáy đầu vai nam tử. Một tiếng y phục bị xé rách thành thuy phàn lên. Ông tay áo nam tử vừa đứt, bị nữ tử kéo bay ra, ngã trên mặt đứt lữ tự thấy chân phải hoa dĩ mặn tiến lên truy kích mình nên vội vàng vứt ống tay áo nam tử vừa bị rắc qua một bên mai liễu dựng thẳng quá khẽ một tiếng tiếp chiêu nói xong liền công kích về phía sau lưng đối phương duy như hoa dĩ mặn đoán được phản ứng của nữ tử cực nhanh xoay người lại một chữ chống lại bàn tay phải của nữ tử khoảng cách hai người quá ngắn nữ tử chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn lập tức trở mình tránh đi hoa dĩ mặn cười khẽ tùy tay đem ba cây ngân cầm phóng tới thẳng nhìn nói cầu muốn cướp người từ trong tay ta đi sao nữ tử thối lùi hai bước cuối đầu liền nhìn thấy trong lòng bàn tay có ba lỗ nhỏ sắc mặt trở nên rất khó coi đêm tử phía sau đã dựng đứng lên chạy tới cạnh nữ tử lúc này cũng nhìn đến mị vết thương của nàng thì sắc lập tức biến đổi ngưỡng chẳng có đọc người này thật là khó đối phó nên tử mồ hôi lạnh mới vừa rồi tốc độ trăm nhanh đến nỗi lại cho hắn kinh ngạc Lại thêm quá thành thạo cấp độ ngoan độc xảo quyệt Lợi dụng khói độc che mắt Hắn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương làm gì Thì đã bị tập chết Ai biết đọc tranh kia nguy hiểm tới trình độ nào Hắn cũng không muốn phi đuổi theo một nữ nhân mà mất mạng Mà nữ tự đi chung với hắn Không biết chúng phải đọc gì Tương trì liệu gấp Nghĩ như vậy nên tự lên tiếng nói Không bạn chúng ta đi về trước đi Để việc này nói cho mama Để bãi quyết định sau trong khoảng thời gian ngắn cầm la cũng không thể chạy quá xa với dáng điệu của hồng mỹ quái cũng không khó khăn gì trong việc tìm ra tung tích quả. thường thế của người quan trọng hơn nên tiện nói với luyện tự khi xong hoa dĩ mạc bên này lạnh lùng như khóe môi trượt tức đói chỉ đến đây thôi sao ta cần có rất nhiều thứ chưa kịp chiêu đãi hai vị mà người rốt cuộc là ai lại dám âm hiểm dùng độc tàn nhẫn như vậy Cảm làm, làm chính là người của Hồng mỹ quán chúng ta Làm gì phải khó xử chúng ta chứ Có gì không thể đâu Ta vốn là người chuyên dùng đập Cái gì mà âm hiểm với không âm hiểm Thật là buồn cười Về phân tài sao muốn húng tay hả Ta thích Không được sao Ngươi Tẩy tẩy cho nên xúc động Xem ra người cũng nhanh tay Tìm được kẻ che chở cho mình Bất quá sự tình không có đơn giản như vậy đâu Chờ đó, ba ma sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử hướng cam lam nói xong, lại lôi kéo nữ tử hướng lên ra hiệu bằng một ánh mắt. Sau đó là tất nhìn cam lam liếc một cái. Cuối cùng, mấy thư nữ tử biến mất ở sông ngõ nhỏ, không thể bóng dáng. Này, đi nhanh vậy. Cam lam từ sau lưng hoa dĩ mạng đi ra, nhìn hai người trời đi. Rồi thì thoải mái miệng cười. <cười> Sớm như vậy không phải tốt không sao Nói xong này xoay người nhìn hoa dĩ mạc Đang muốn mở miệng nói lời cảnh tạ Lại thấy sắc mặt hoa dĩ mạc trắng nhợt Lập tức quay đầu đi Trái miệng ho khang vài tiếng Làm sao vậy Tao truyền dây díu cực nhanh đã Qua cánh tay cam lam Đang nắm lấy áo hoa dĩ mạc Giúp thời cũng không so đo với nàng Trong giọng nói đầy sự lo lắng Vết thư phá tác sao? Hoa dĩ mạ á chế cảm giác muốn hoa trong cổ hồng, môi nhiễm đỏ tươi, mùi máu tràn ngập, nè lao vết bó từ khóa môi hướng tô trị gì trở ngàn. Không sao, chỉ là động chất truyền khí, khí huyết trong cơ thể có chút sôi trào, trời nghĩ đừng quá lo. Học máu như vậy làm sao ta không lo được? Hoa dĩ mạc nghe vậy ý quyền khóe môi càng đậm, nàng vẫn chưa nói gì. Đưa tay bao trụp lấy lưng bàn tay của Tô Trình Nhi. Cam Lam đứng một bề để mắt sáng tỏ bọc nhiên, từ trong lòng lấy ra một chiếc chăn mới tinh đưa về phía môi hoa dĩ mạc lau đi. Hoa dĩ mạc nhất thời không có chú ý trong chấp mắt thì khăn tay của đối phương đã lau qua khóe môi đỏ tươi của mình, nàng nhịn không được ngẩn ra. Ngay sau đó vội vàng đề lại tay Cam Lam, tập bắt thuận thế lít say gương mặt đồng cứng của Tô Trình Nhi. Cam Lam nhẫn đau cùng tập mắt hoa dĩ mạc vào một chỗ thư thả cười cười Ngươi bị thương Để ta tự làm được rồi Hai người kia cũng là người của Hồng Mỹ Quán Ngươi rốt cuộc làm cái gì Đối phương phải đuổi theo như vậy <cười> Ta chỉ là rảnh rỗi Không có chuyện gì làm Cho nên tới việc của mama Đi dạo Sau đó không cẩn thận đem món mà bãi trừng quý nhất Ăn luôn Ta lo lắng nên tức giận nên chạy ra đây thôi Ăn cái gì? Thành văn quả, hình như là có năm hoa văn. Thứ đó, người cũng dám ăn vụn sao? Ta sao biết thứ này trân quý như vậy được? Nhưng mà nhìn thấy đặc biệt ngon miệng nha. Ổn phí ta vì hồng miệng quá mơ chào nhiều khách như vậy. Ăn có một trái thôi cũng muốn tìm ta tính sổ, thật là keo. Vì sao người biết hoa huynh trúng hàn động? Nghe được tô trực diện đề cạp hoa dĩ mạc cũng phải ứng lại ánh mắt nhìn cam lam. Tạm mắt hai người đồng thời nhìn trên người cam lam. Cam lam trực mắt nhìn, chỉ chỉ hoa dĩ mạc, thương sắc thản nhiên. Họ phải thực hiện như sao? Đồ ám trí người hoa tâm tử lạnh hơn lần đầu tiên gặp mặt nhiều lắm nha. Khuôn chi sắc mặt vô cùng tái nhợt cam lam trùng hợp biết chút y thuật nhỏ nhỏ. Mới nhìn mà tự phán đoán, xem ra đoán mò vậy mà đúng. Vậy mới vừa rồi người nói là thật. Cái gì? Ta mới vừa nói rất nhiều, không biết liệu công tử muốn đề cập tới cái gì? Nghe vẻ ánh mắt tôi trực di đạo qua, đáy mắt đông lạnh. Tam Lam đầu hàng nói. Liệu công tử để nhìn ta như vậy chứ? Tam Lam nói là được chứ gì? Hoa công tự chúng hàng đọc Tất nhiên cam lam không rõ ra là cái gì bất quá Hàng đọc trong thiên hệ cho dù biến hóa thế nào Thì bản chất cũng vẫn như cũ Phương pháp cũng không phải là không có Là gì? Dương Tâm Thảo Dương Tâm Thảo nói là cỏ Nhưng thì thật là một loại hoa Nhưng mà 10 năm nở một lần Bình thường bức quá cũng chỉ là bộ dạng của một cây cỏ Điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt Lạnh quá cũng dễ bị chết Bởi vậy chỉ phân bố ở khí hậu Thực tố khu vực phía Tây Hoa Thành Cánh hoa màu đỏ như lửa Lá to nhấn dài Bầu lá vừa xanh vừa vàng Hương thơm rất đặc biệt Loại ấy vô cùng kỳ lạ Lá cây tính hàng Hoa lại tính nhiệt Số lượng cực nhỏ Người bình thường rất ít khi biết tới nên cũng không được coi là thảo dược quý hiếm Để làm dược liệu Bởi vậy khi Cam Lam nói ra cái tên này Tuy là hoa diễn mạc Nhưng cũng hơi ngững người Sau đường kênh giờ Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi tạm thời thay đổi chú ý đi tay phía Tây Hoa Thành. mà dù Dương Tâm Thảo xuân trở Hoa Thành, nhưng mà ta cũng không rõ ràng lắm, ta nhớ từng nhìn thấy quả đây, phát ngươi nhớ tìm cẩn thận một chút. Dương Tâm Thảo này có công dụng kỳ diệu đối với hàng độc làm sao cam lam cô nương lại biết được. Trước kia một người khách nhân nói qua, thân là hoa khôi tiền nhiệm hồng mị quán, trước quay thường ta chứ. Mặc dù không biết thiệt giả, nhưng mà không ngại thử một lần, không phải sao? Đấy mắt tôi chuyện nhi vẫn hoài nghi nhìn trước, nhưng cũng không hề nói gì. tập mắt chỉ chú ý bụi cỏ bỗng nhiên, ánh mắt của đàn dừng lại một chút lập tức cúi người xuống. Tìm được rồi. Phụ Nguyễn Gia Quản thúc bước nhanh vào trong viện, liền đối diện với một nha hoàn đại chen ngả đi về phía trước, hướng quản thúc cúi đầu. Quản thúc có việc à? Thiếu gia ở trong. Quản thúc gắt gao nhíu mày mở miệng liền hỏi. Vâng, ở trong phòng vẫn không có đi ra. À, canh ngoài cửa đừng cho người khác tiến vào, ta tìm thiếu gia có việc. Dạ. Thiếu gia. Là... Quản thúc khép cửa cẩn thận, ngẩng đầu trong thấy Nguyễn Quần về, vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích. Ngự khí có chút vội vàng gọi hắn. Thiếu gia đã xảy ra chuyện rồi, không thấy thi thể của dịch viễn nữa. Nghe vậy thì sắc nguyễn cung viên ngượng ra, lát sau mới tiêu hóa được tin tức này. Hắn vội đứng lên ngự khí kinh ngạc. Không thấy có ý gì. Mới vừa rồi thủ vệ báo lại nói thì ta đã biến mất, xem ra hẳn là chuyện tối hôm qua. Đáng tiếc bảo chủ cùng lời bảo chủ Đến rồi khỏi phủ, còn chưa kịp báo cho ngài chuyện này. Bởi vậy ta mới đến tìm thiếu gia. Đêm qua có gì khác thường không? thầy về canh ghé nói Cũng không có cái gì khác thường Trước đó bảo chủ đến ngàn dạng vạn Dạng phải chú ý thi thể của dịch viện Bởi vậy người canh dự ở đó cũng vô cùng nghiêm cẩn Nhưng mà khi hai người đó Giao ban tối hôm qua Thì có xảy ra một chút chuyện Có chút kể hở Cái gì? Người của hai đội xảy ra một ít chuyện tranh chấp Là tranh chấp chuyện liên quan đến người cùng tôi tiểu thư Ta đã giáo hướng bọn họ rồi mang ta đi xem một cái Sếp mặt quản thúc trầm trọng được đầu đáp ứng. Khi hai người đi vào hạp giá thi thể dịch viện, Nguyễn công viên chậm rãi đi đến bên cạnh một chiếc bệ dài, tầm mắt chậm rãi đảo qua rất nhanh nên tạm dừng lại, quản thúc biết Nguyễn công viên cũng chú ý điểm này, ông ấy liền mở miệng nói. "Ta đoán chắc hẳn bọn họ đã dùng dược, dù sao nếu như đem thi thể đi sẽ quá mức phiền toái, ngay tại chỗ này hủy thi diệt tích mới là thủ đoạn của thứ ảnh lâu, nơi này chắc chắn đã dùng dược." Đúng, tối hôm qua giao ca vào lúc nào? Vào lúc canh ba. để mắt Nguyễn Cuộc Viêm hiện là sự trầm ngâm lập tức giống như nghĩ đến cái gì. thì sắc đột nhiên chứng động. Chư 170 Loạn tượng tùng sinh năm Làm sao vậy? Thiếu gia đang nghĩ tới cái gì? Ờ, không có gì. Chắc là ta nghĩ nhiều thôi. Thoạt nhìn giống như là thi thể bị thiêu cháy. Đúng, thiếu Gia thứ này cũng không biết có độc hay không, cháu sợ xuất. Không sao. Nguyễn Cung Phim đưa tay phủi phủi vết bụi xoay người nhìn phía quản thúc nói. Sợ là người thứ anh lau đặc biệt chọn thời điểm cha rời khỏi Nguyễn Gia xuống tay. Cha mới vừa đi thi thể liền biến mất ngày sau đó. tin tức nội gián của thứ anh lau linh hoạt không phải có chút đáng sợ. Nhưng mà có một chuyện làm ta cảm thấy rất khó hiểu, tin tức bảo chủ tịch khỏi phủ, thậm chí ngay cả người trong phủ cũng chưa kịp biết hết. Làm sao có thể trê vào tay thứ ảnh lâu? Xem ra phải chú ý một chút, quản Thúc, truyền thủ về trong phủ giao cho Thúc còn nữa, phái người truyền tin cho cha đi, chắc lão mấy còn chưa đi xa. Vâng, thiếu gia Khi Nguyễn Quân Phim trở lại trong viện của mình thì vừa lúc, thời điểm ăn điểm tâm, Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng thiến đã ngồi ở đại đường cuối đầu dùm bữa. Nghe được đậm tỉnh, hắn vào thì mới dường mắt tùy ý hỏi. Ngày đã sáng sớm quản thúc tùm chàng. Ừ, thi thể dịch viện biến mất rồi. Biến mất? Phải là chuyện tối hôm qua. trần canh ba tối qua. Vậy sao? Có bệnh mối gì không? Tối hôm qua này ngủ không được sao? Ta ở thư phòng nghe được chỗ nào có chút đồng tỉnh. Ờ. Hay là chàng muốn ta ngủ với chàng trước khi cha rời đi còn nói với ta không cần giận dữ với chàng. Ông ấy thật sự rất lo lắng coi của ông ấy làm gì để ta dựng dữ với hắn chứ. Thế nhiên. Hay, ta cũng không muốn nhớ lại chuyện đó cũng không có hứng thú nghe chàng giải thích. Cho chàng nghĩ thông suốt rồi nói sau. Tất nhiên ta cũng có thể quên. Nhưng mà... Đừng để cho ta chờ quá lâu. Được. Tôi truyền như nhìn cây cỏ trước mắt vừa mang về, để lọc nghi hoặc vẫn không tiêu tan thấp giọng hỏi. Nhưng tâm thảo này, thực sự có tác dụng sao? Cam Lam vô vị nhúng vai. Ta cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi, hoa công tự cảm thấy thế nào? Ta cũng vẫn chưa gặp qua thứ này. Bất quá. Lá của nó tính hàng là không sai, nhưng mà chưa ra hoa, bởi vậy, còn phải chờ một ít thời gian nữa mới biết. Nở hoa sao? Mặc dù có nhiều nơi ở hoa thành vào đông không có rét lạnh, nhưng cũng không thích hợp để nó nở hoa đi. Hiện tại chúng ta đang cực gấp phải thật nhanh mới được. Đúng, chuyện này không khó, ta có chút dược, hẳn là không cần mấy ngày tô triệt nhi thản nhiên thẳng quét mắt chung quanh một lần, mày cau lại ánh mắt rơi xuống cam lam, đến ngồi bên bàn, nhàn nhã chăm trà, đột nhiên nói: cam lam cô đơn thoại nhìn cũng không giống như bị hồng mỹ quán ám sát và lo lắng, không phải có hai vị công tử này sao? cam lam tin tưởng hai người, thật không, không biết cam lam cô nữa hồng mỹ quán đã bao lâu, thật lâu rồi. Để công tử sẽ không ghét bỏ cam lam chứ. Hồng mỹ quá xưa nay nổi danh, cam lam cô nươi có thể trở thành hoa khôi. Nói về chắc chắn có nhiều chỗ hơn người. Thì sao? Cô không phải bị người mới đoạt sao? Bất quá học chút cô nươi đối xử với liệu công tử cũng đặc biệt hơn những người khác. Cam lam cô nươi không nghĩ màu chóng ra khỏi thành sao? Mới vừa rồi hai người cứ nói chuyện thật kiên quyết. Cô nên tiếp tục ở lại hoa thành, không sợ bị phát hiện. Không sợ, vậy liệu công tử sợ sao? Ánh mắt Tô Trịnh Nhi trầm trầm. đối phương đang vui cười, nhưng lại tìm không được một tia sợ hở. Trong lòng này vẫn còn hoài nghi, vì chuyện này quá kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết xuống tay thế nào. Cam Lam tự hồ, cũng không để ý đến câu trả lời của Tô Trịnh Nhi, vẫn tiếp tục cười, nói, Các người cứ yên tâm, nơi này rất an toàn, hồng mị quá nhất thời không tìm ra đâu. Tốt. Hoa dĩ mạc nghiên cứu xong dương tâm Thảo vừa mới xoay người hướng hai người đi tới nghiêm túc nói. Ta cần mấy vị Thảo Dược hỗ trợ, các người ở chỗ này cho ta một chút, ta sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong hoa dĩ mạc nhìn phía tôi trực nhi, Mỹ tâm hiện lên chút do dự cam lam nhìn ra hoa dĩ mạc là lo lắng phất phất tay nhìn gì ta cũng sẽ không khi dễ liệu công tử đâu nghe đi đi nhớ rõ cẩn thận đó hoa dĩ mạc nghĩ nghĩ sau đó lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ đặt trước mặt cam lam cam lam ngẩng ra bên tay đã va lên giọng kiên định của hoa dĩ mạc cam lam cô nương tình thấy bức bách uống một chút đi ta không muốn ép buộc người Chờ ta trở lại sẽ đưa thuốc giải. Đọc dược sao? Cam Lam nói xong cúi đầu đi, bỗng nhiên vô vị cười cười cũng không dây dưa. Thân thủ lấy bệnh sứ, tuyệt tay đổ ra một viên, sau đó mới nói. Cái này làm ngươi yên tâm chưa, hoa công tử? Hoa giữa mạng thấy Cam Lam rõ ràng như vậy, ngược lại cái chút ngựa ngùng, nhưng cũng chỉ trầm mặt thôi chức bình không hề kéo dài xoay người ra cửa nhìn bóng dáng hoa diễm mạ trời đi rồi tô trực nhi mới nhấp một ngụm trà nhất thời không mở miệng nói chuyện coi tầm mắt cam lam thì tùy ý dừng lại trên người tô trực nhi vòng vo một hồi ý tứ không rõ nói xem ra quan hệ của hoa công tử cùng liễu công tử vô cùng tốt tô trực nhi nghe vậy chậm rãi buông chén trà trong tay xuống Dư mắt nhìn trầm chú Cam Lam một lúc lâu Sau đó cũng không trả lời Cam Lam tự nhận gặp qua Vô số nam nhân Hai vị công tử xuất sắc phi thường Hơn những kẻ khác rất nhiều Như là hoa công tử Mặc dù tướng mạo không bằng liệu công tử Nhưng cũng đủ làm người ta Cảm thấy vô cùng thú vị Rốt cuộc Cam Lam cô nương muốn nói cái gì <cười> Liệu công tử cảm thấy Cam Lam xứng với hoa công tử không Sau nửa canh giờ, hoa dĩ mạc mang theo thảo dược cùng đồ ăn đi vào phòng. Lúc này, nàng mẫn cảm phát hiện không khí có chút quỷ dị. Đã có mày chậm rãi đi đến trước bà những gương mặt cam lam cười có mất sáng lạ lại theo bản năng, hướng tô trịt nhi nhìn một lát, đối phương thì giống như hộp nhiên chưa thấy mình, trong tay đang bưng chén trà của đầu thưởng thức, gương mặt bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Còn cam lam vừa nhìn thấy hoa dĩ mạc liền mở miệng nói, À, Hoa Công Tử nó trở lại, Cam Lam mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tính mạng của mình nằm trong tay Công Tử, còn liệu Công Tử thì lại hoàn toàn không để tâm đến ta. Hoa dĩ mặt nghe vậy tạm thời dứt bỏ khúc mắt trong lòng, nên lại lấy từ trong lòng ra một cái bình xứ đi cho Cam Lam. Uống một viên đi. Được. Hoa dĩ mạc ngưỡng ra, sau đó thu hồi tay về, nhìn gương mặt trời đùa của đối phương lại bỗng nhiên cảm giác được, bên cạnh có một ánh mắt sắc bén, mến theo lại lùng lướt qua. Tại cả cứ nhìn đầu nhìn tô trực nhì, đối phương thấy hoa dĩ mạc, nhìn thì lần nữa hạ mi mắt, giống như vừa rồi mình chưa từng nhìn hoa dĩ mạc. Tuy là thế nhưng hoa dĩ mạc cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, nên đi đến bên cạnh tô trực Nhi ngồi xuống thử gọi. Trừng Nhi. Mắt tôi trình nhiên cũng không nương lên, một dòng mũi cực nhẹ nhàng vang lên, ý bảo này đã nghe thấy. Ta đem đồ ăn trở về nè. Khoa dĩ mạc chỉ chỉ đồ ăn đặt lên bàn khi nói chuyện cam lam đã uống xong thuốc giải, để mình xứ đẩy trước mặt khoa dĩ mạc. Thầm mắt nhìn thấy đồ ăn, kinh ngạc nói. Ngươi chạy tới lung lâu luôn à, nơi đó cách chỗ này hơi có chút xa đó, họ cầm tử thật là chu đáo nha. Tất nhiên. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay tôi trượt gì mừng chén trà dùng một chút. Ta không đói vùng. Nhưng mà ngay cả đồ ăn sáng, ngươi đều chưa kịp dùng mà. Thứ trượt như chỉ lắc lắc đầu miếng môi không nói gì. Hoa dĩ mạc còn định hỏi, thì cam lam ngồi đối diện đột nhiên chèn vào. lên lùm lao ở hoa thành là tuyệt nhất, lữ công tử thực sự không muốn nếm thử sao? Cam Lam cô nương dùng là được rồi. Vậy thì thật có chút đáng tiếc nha. Tốt xấu gì hoa công tử cũng dùng một chút đi, chớ cô phụ mỹ vậy. cho dù không đó bụng cũng nên ăn một chút, dù sao cũng phải ở trong này trốn một thời gian. Cam Lam cô nương không cần quản nhiều như vậy. Lúc này đây hoa dĩ mạng rốt cuộc phát hiện ngay từ đầu vừa vào cửa, liền thấy không khí quỷ dị là vì cái gì. Ngay từ bề ngoài Tô Trị Nhi ôm nhuận lại khó khi nào nổi giận hiện tại ngữ khí mặc dù thoạt nhìn như bình thường. Nhưng mà hoa dĩ mạc đã quá quen thuộc cho nên vẫn không khó phát hiện ra chút dựng dỗi trích nhỏ của nàng. Nhưng mà ánh mắt hoa dĩ mạc đảo qua cam lam, ra vẻ không có chuyện gì cùng Tô Trị Nhi trầm mặt không nói. Nàng có chút không hiểu chuyện gì xảy ra khi mình không có đây. Trước lúc mình xuất mô còn cho cam lam ăn vào độc dược để chế ngự nàng, theo lý không nên như vậy mới phải chứ. Hoa dĩ mạc không hiểu ra sao thầm nghĩ. Bữa cơm này cuối cùng hoa dĩ mạc cũng ép tôi chuyện nhiên ăn một chút, nhưng mà không khí cái chút nặng nề ngoại trừ cam lam thoạt nhìn thật sự cao hứng chương 171 Tự Thương Tổn 1 3 ngày sau đúng giữa trưa Vào đông hoa thành cũng không quá lạnh, thời tiết trong lạnh sáng sủa, bình thường người đi đường cũng chỉ mặc thêm một lớp áo, bên ngoài khoác áo khoác là có thể đủ chống lạnh. Ngày hôm nay, chạo dương tâm thảo đặt trước cửa sổ đám chìm trong ánh nắng, một đóa hoa trùng trảy đỏ tươi mở ra, chiếu vào trong tầm mắt mấy người hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc cẩn thận đưa tay hái đóa hoa xuống, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi ngưng thần, đang có tài tình tế mờ trên đóa hoa đỏ như lửa lập tức quay đạo về phía Tô Trường Nhi đang chú ý đến nhất cưỡng nhất động của mình. Như thế nào? Nhìn bề ngoài đúng là những lời cam lam nói không sai, chính là thứ này. Nói vài thật sự sẽ có tác dụng với hành động trong người của người đúng không? Cụ thể ta còn phải nghiên cứu thêm một hồi, dù sao trước đây ta cũng vẫn chưa bao giờ gặp qua duyên tình thảo. Nhưng mà nó cũng là tính nhiệt. cho là có thể dùng được đi. Bên này Hoa dĩ mặt nói xong, cam lam ngồi ở bên cạnh bà đã chen vào. Vì khách nhân kỳ nói cho ta biết, Hoa dương tâm thảo này tính cực nhiệt, có thể kết hợp với lá của nó để tổng hợp lại. Hoa cầm từ cái căn cứ hành động trong cơ thể mình mà không chế phần lượng, cẩn thận cái nhiễm phải hỏa độc của nó. Ta đi qua phòng kế bên. Hoa Diễn Mạc nói xong gực đầu, nên trên trời những hai người liếc mắt một cái khi ám mắt dừng ở trên người Tô Triệt Nhi. Tô Triệt Nhi nhìn nàng lắc đầu ý bảo mình sẽ không sao. Hoa Diễn Mạc hiểu được ý Tô Triệt Nhi bởi vậy chỉ nhìn nhau một chút, sau đó liền bước ra ngoài đi về trong phòng cắt vách. Cam Lam thấy Hoa dĩ Mạc đã đi rồi mới tự vào bên cạnh bàn, cười nhẹ nói. <cười> Lần này yên tâm đem liễu cầm tử lưu lại cùng một chỗ với Cam Lam rồi sao? liễu công tử đang lo lắng cho hoa công tử, hỏi làm gì? Bởi vì cam lam cảm thấy, thì khi đưa ra vấn đề kia với liễu công tử, liễu công tử cũng không chịu đối mặt cam lam. cam lam cô nương nghĩ nhiều rồi, thật sự nghĩ nhiều sao? Liễu công tử cũng không cần phải để ý Ngươi cũng biết ở hồng mỹ quán Các làm gặp muôn hình muôn vẻ Tình nhân quyến lữ Vẫn luôn cảm thấy ý kiến thế tục Có khi cũng không theo đạo lý thông thường Đã nhiều ngày mắt Liễu công tử thường xuyên nhìn trên dương tâm thảo Có khi nhìn chạm chạm đến một hai canh giờ Là trên đế hoa công tử như là sợ hãi có chuyện phải không Tâm tư liễu công tử tinh tế như vậy Lại ngầm sang sóc chu đáo Được người tuấn tú tài giỏi như liệu công tử yêu mến, chắc vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy Cam Lam Lulu suy nghĩ, tuy ta nói rất hứng thú với Hoa công tử, nhưng thật ra ta cảm thấy cũng không phải như vậy. Nói xong không quên thở dài một hơi, tôi chỉnh nhị mím môi không nói gì, nàng hạ mi mắt đè tất cả cảm xúc che giấu cam lam thấy thế khoái môi cực nhanh còng lèm một cái thật sự là cực kỳ giống nữ nhân kia khó trách thầm chút một lòng bảo vệ nàng trong phòng lần nữa trở vào im lặng thời gian chậm rãi trôi qua tôi chỉ nghĩ cái đứng ở cửa sổ lãng lặng như vậy hồi lâu cam lam chờ chút mệt mỏi nằm úp sấp trên bàn một hồi sau nửa canh giờ tỉnh lại cảm thấy sự sống thất thường đều rã rời Nên xoa xoa bắt giật mình kinh ngạc phát hiện tôi riêng nhi vẫn đứng ở tại chỗ với tư thế đó, giống như một pho tượng bị đóng lên một chỗ. Liệu cần tử không mệt sao? Không. Cũng đứng lâu như vậy rồi, sao không mệt được chứ? tô truyện nhi đang muốn trả lời thì bỗng nhiên căn phòng trẻ bé truyền đến một tiếng động rất nhỏ làm thanh chiếc ghế nặng nề rơi xuống đất nàng cả kinh sắc mặt bình tĩnh cũng càng thẳng hơn tiếp theo tô truyện nhi lập tức bước nhanh ra cửa cảm lạnh ngồi ở bên cạnh bàn chạm rãi thì trên ghế đứng lên nhìn bóng dáng tô truyện nhi biến mất trên tận mắt bớt nét diễn lắc đầu sau đó cũng lập tức bước ra cửa Tô Trịnh Nhi đi tới trước cửa căn phòng theo bạn nên đưa tay đẩy cửa ra. Không ngờ cánh cửa là bị khóa trái bên trong đẩy mại cũng không giúp nhất. Ánh mắt nàng đầy vẽ bức an dựa sát vào cánh cửa lên tiếng kêu. Hoa dĩ mạc Bên trong cũng không có động tĩnh truyền ra yên tĩnh đáng sợ làm cho đôi mắt Tô Trịnh Nhi cũng ngập nước. Hoa dĩ mạc Người sao vậy? Thanh âm lại đề cao một chút vang lên trong giọng nói mang gấp gáp thật rõ. Trong phòng vẫn như trứ không có đáp lại. Ánh mắt tôi chuyện nhi càng thẳng, đáy mắt có một từ lo âu nổi lên. Hoa dĩ mạc. đột nhiên tôi chuyện nhi cắn chặt răng trên mắt hiện ra một tia quyết định. Chậm rãi lui lại ba bước lập tức nhìn thượng mình dùng sức đánh lên cánh cửa. Cửa gỗ phát ra một tiếng nổ rầm rầm chấn động. Tôi chuyện nhi tiếp tục thối lui ánh mắt nhìn chậm chậm vị trí thêm cửa sau đó chuẩn xác đánh vào phía trên cửa gỗ chưa kịp vững vàng thì lại chứng độc càng lợi hại. đuổi về phía sau vật tới trước dường như được dùng hết toàn bộ khí lực. tam lam vừa đuổi tới trong thế cảnh này bước chân cũng không khỏi giật một chút. người trước mặt trắng chặt răng mày nhíu lại sắc mặt chậm ngưng Mặc dù thương hình nhỏ gà nhưng mi tâm lại hiện lên sự kiên nghị làm như không biết mệt mỏi cứ tiếp tục đánh vào cánh cửa. âm thanh rầm rầm và lời bên tai không dứt. Hai bên thái dương chạy ra đầy mồ hôi, lưng áo cũng thấm ướt, để mắt cam lam cực nhanh hiện lên một chi dao động. Làm như chú ý tới cái nhìn chăm chú của cam lam, tạm mắt Tô Triệt Nhi bỗng nhiên cực nhanh lít sang đối phương. Cam lam ngẫn ra môi khẽ nhét, lời con chưa kịp nói tạm mắt Tô Triệt Nhi lại lần nữa trở về trên cánh cửa. Chỉ một cái lít mắt kia là giống như ảo giác động lại trong đầu cam lam chỗ ba người trụ lại bất quá cũng chỉ là một căn nhà gỗ hoàng phế cửa phòng bằng gỗ cũng không tính chắc chắn tôi chuyện gì dùng cả người đánh vào cửa mấy lần thì thêm cửa bắt đầu buông lỏng cuối cùng mình mẹ mở ra tay thương tô trệt di lão đạo sắp ngã về trước, để rất nhanh vươn tay đỡ lấy khung cửa, không đợi thân mình ổn định, ánh mắt nàng đã hướng vào trong phòng. trên bàn là hơn một nửa lá dương tầm thảo, rõ hoa đã biến mất, chiếc hộp gỗ mở ra vẫn chưa được đóng, lộ ra những chiếc kim dài ngắn khác nhau. bên cạnh chiếc hộp vẫn còn vài cây kim nằm ngổn ngang, Và cái bình sứ lăn trại rác xung quanh, còn bên cạnh lại đầy vết máu thâm đen. làm cho mặt bàn càng tối sậm, chiếc ghế gỗ sớm ngã ra đất, hiển nhiên nguyên nhân của anh vừa rồi. Mà cái chiếc ghế không xa là một cái giường, hoa dĩ mạc một thân áo trắng nửa nằm trên đó, cả người cuộn mình một chỗ. Đêm trải giường cũng bị đà suýt chặt miếng dạng. Ánh mắt sâu thẳm tôi trị như trầm đề tiếp theo, nơi vô chạy tới bên cạnh hoa dĩ mạc ngồi xuống, tay ôm lấy bả vai hoa dĩ mạc vội vàng hỏi. Hoa dĩ mạc? Cánh tay chị mới vừa chặn được thân thể hoa dĩ mạc, sắc mặt tôi trị như đột nhiên trắng bệt, cảm giác nóng như lửa đốt tô Trịnh Nhi vội vàng nâng gương mặt hoa dĩ mạc lên, đặt vào trong mắt này là gương mặt trắng nhợt nổi lên từng mảng, từng mảng đỏ quỷ dị. Còn thiên sắc đối phương hiển nhiên đang nhẫn nại trong thống khổ, cầu mày mô hôi đổ như mưa. Tiếng bước chân sau lưng Tôn Trịnh Nhi vang lên, thanh âm cam lam truyền đến. Đem người đó nằm lên trên giường đi rồi tính sau Nói sau một đôi tay vươn ra, đỡ một bên người hoa dĩ mạc cứ mặt lạnh lùng Tô Trì nhì, Nhi nhịn không làm liếc mắt một cái chờ đem Hoa Dĩ Mạt đập ngay ngắn lên giường, khi nàng mới mở miệng giọng mình thật tức giận. như và chúng ta. Ta biết người lo lắng, bực quá đừng nói bừa, ta lựa cách như làm gì chứ? Hả là Dương Tâm Thảo đã có tác dụng xem ra vì hàng độc quá nặng nên tình huống của Hoa Tâm Tự mới có thể nghiêm trọng như vậy." Hoa Tâm Tự cũng tinh thông y thuật, nếu như Dương Tâm Thảo có độc sao hắn lại dùng? Bật quá ta cũng không biết, dương tâm thảo là mạnh như vậy, quá trình giải độc lại càng thống khổ. Nơi này chúng ta cũng giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào bản thân hoa công tử vượt quá, nếu công tử còn muốn lưu lại. Như đi ra ngoài đi, đem cửa đóng lại. dường như hoa dĩ mạc đã hoàn toàn đứt đi, cũng không có động tĩnh chỉ tịnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu đau đớn. Tóc đèn tán loạn, sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm, cả người giống như vừa trong nước đi lên tô trường Nhi ngồi xuống bộ dạng sen shop nhìn hoa dĩ mặc thật lâu, nay đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên giường của đối phương, thường sắc trong mắt nhất thời như có sóng cuộn trào mãnh liệt. khi hoa dĩ mặc tỉnh lại ánh vào bị mắt chính là đầm tử đen như nhung mang theo ẩn những đau đớn của tô trường Nhi. nhưng mây đen nặng nề động lại như không thấy một tia sáng, tiễn hoa dĩ mặc đột nhiên co rút, nhanh giật giật bàn tay lập tức chậm rãi xoa mì tâm đầy nhíu chặt của tô trường nhi Trừng Nhi. Tô Trừng Nhi tùy ý để ngón tay Hoa Dĩ Mạc chạm vào gương mặt mình. Anh thành suy ý mềm nhẹ của Hoa Dĩ Mạc rơi vào trong tay, nên lãng lặng đợi một lát sau đó mới mở miệng nói. Mệt không? Ừ. Đã dạy hết đọc rồi. Lại làm cho Trừng Nhi lo. Dạy hết đọc thì tốt. Ngươi mệt rồi, nghĩ ngơi một chút đi. trời ngươi khỏe hẳn, chúng ta rời khỏi thành. ừ. Trần Nhi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt Chuyện cuối cùng phiêu tán Hoa dĩ mạc nặng nề ngủ thiếp đi Thấy Tô Trịnh Nhi vẫn không buông tay Hoa dĩ mạc Nên là lẽ nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say của đối phương Một đường trải qua Nguy cơ tứ phía tinh thần buộc chặt không thể tha lỏng Chỉ có nữ từ trước mắt này cố gắng để mình bảo hộ Sau lưng nàng Không cho mình bị bất kỳ một tia thương tổn nào Vì thế bao nhiêu thương tổn cũng đều bị nàng ôm vào trong người Nhưng mà rõ ràng này cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi mà thôi Cũng không biết đã gánh chịu bao nhiêu thương tổn không nên có Mà dù trong giang hồ truyền tài nhau của y tàn nhẫn như thế nào Tuyệt tình thế nào, tùy ý làm bạn thế nào Nhưng mà nàng vẫn nhớ rõ hình ảnh gương mặt yếu ớt cùng tuyệt vọng khi rơi vào ảo cảnh Cùng với nỗi đau Làm như điều tập mãi thành thái quen Cũng không biết rốt cuộc đã vượt qua nhân sinh đau khổ thế nào Nàng hiểu từ nhỏ hoa dĩ mệnh là sống trong hận thù, không có người thân, chỉ có Ano sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy nếu như không gặp được Ano có phải nàng sẽ một mình trải qua rất nhiều năm cô đơn? Tính ra mình nên cảm thấy may mắn với phải, sau lần có thấy lật nhanh hộ kinh sợ chống đỡ mặc dù cha qua đời thì cũng được người ta tôn vinh là đại hiệp, thanh danh hiển hách, còn có rất nhiều người yêu thương chính mình. Theo truyền gì họ xíu chặt tay Hoa Diễm Mạc, nhưng gương mặt như Hoa ngủ say, để mắt có chút giận sóng nổi lên. Nên bỗng nhiên đưa tay, ống tay áo chậm rãi là một hôi chạy xuống hai bên thái dương của Hoa Diễm Mạc. Ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Hoa Diễm Mạc, thật lâu. chương 172 Tự thương tổn 2 Sau khi Cam Lam rời khỏi thì liền chuẩn bị về phòng mình, nàng cũng không muốn quay trời hai người lúc này, huống chi trong đầu nàng vẫn lưu lại hình ảnh Tô Trịnh Nhi phá cửa vừa rồi. Đã nhiều người ở chung với nhau tính tình Tô Trịnh Nhi và đặc điểm của nội dáng báo lại không khác gì. Bình tĩnh, tự thu liễm, trí tuệ thầm thấu, tao làm biết thân phận của mình vẫn bị Tô Trịnh Nhi ôm nghi ngờ. Nếu nàng không đưa ra cách thanh trừ hàng độc giúp Hoa Dĩ mạn thì sợ vô luận thế nào cũng không thể thuyết phục Hoa Dĩ mạn cũng không thể bám trụ hai người này. dù vậy tôi trực nhiên cũng thường xuyên thăm dò nàng cũng may nàng không hề lộ chút mảnh mối nào đối phương cũng chỉ có thể âm thầm quan sát mà thôi. nhưng tam lam tin tưởng phạm khi này sơ sảy để xảy ra sai lầm nhất định sẽ bị vạch trần cách dễ dàng. chỉ là một nữ nhân yếu đuối đến nỗi tay trói gà không chặt nhưng lại nhất khoát quyết định phá cửa xông vào một cách đó gương mặt cứng quả hơn bao giờ hết thanh tình giống như biển trọng động lòng người hơn bất cứ lúc nào nữ tử nghe thường lạnh lùng đạm mạc như tiền gián trần chồng nháy mắt rồi xuống thế gian sau đó lọc vào tình yêu khờ dại của Phạm Trần cảm làm đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia khiến nữ nhân kia vẫn coi là suy trụ của thứ ảnh lâu mình cũng học chút điều còn nhỏ thứ ảnh lâu trải qua một lần trứng động đến tàn khóc mới có thể ngộ nhiên như thế nào một lần Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp tuyệt trần Làm người khác không thể không tồn thờ Cho dù là cùng án vừa nói chuyện Thì ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường Bởi vậy sau khi lớn lên Sau khi biết được nguyên nhân làm vì một nam nhân phản bội thứ anh lâu Mình cũng không phải không khiếp sợ Nhưng mà giờ phút này Trong lam bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cũng không phải là không có khả năng Người ấy và Tô Trịnh Nhi là hai người có cục huyết thống. Tô Trịnh Nhi cũng sẽ thừa hưởng tính cách của mẫu thân mình vì một người quan trọng có thể bỏ mặt nguy hiểm của bản thân. Cam Lam rất cuộc hiểu được nỗi lo của Hồng Trúc nếu như hoa dĩ mạc chết đi. mỹ tâm của nàng nhưng không được nhíu lại, đang suy nghĩ. Khói mắt Cam Lam bỗng nhiên cực nhanh, nhìn thấy một bóng người. Lần đây từ trong suy nghĩ cả kinh những đầu lên cảnh giác nhìn phía bên cạnh. Hương hoa đào nhẹ nhạt, nhạt bay vào trong mũi, không cần phân biệt. Trong lòng Cam Lam cũng rõ ràng thân phận của người tới đây là ai. Khóe môi Cam Lam tràn ra một nụ cười, lời đối mềm nhẹ vàng lên. <cười> "Thì ra là Mỹ tỷ tỷ." Chị nói vừa nhất, tay cột bên cạnh hành la đã rơi xuống một nữ tử mặc áo hồng. Chỉ thấy đối phương ôm hai tay lượi biến dựa trên góc cột, sau đó chậm rãi nước mắt nhìn Cam Lam. "A Đúng là mị chủ không sai Chuyện gì mà phải mất công Mị tỷ tỷ tự mình qua đây Mị chủ tùy tay vuốt tóc nói Tất nhiên do chuyện ám vừa phường phó Ta phải dùng ba trâu bảy ngựa Mới có thể đuổi tới trong hôm nay Chỗ này thật tốn công ta đi tìm Bọn họ chỉ nói ngươi cùng hai người Rời khỏi hò mị quán Nhưng cũng không biết phường hơn các người muốn đi Họ biết ám vừa phường phó Mị tỷ tỷ lại đây làm gì Vậy mà a -si có thể bám chủ được hai người kia, thật sự lợi hại. Trước đó ám vương ra lệnh cho người bán theo hoa dĩa mạc cùng tô trình nhiên. Ngươi cũng biết vì sao. Có người muốn lại đây. a muội -si mùi, mùi thật thông minh. Người của Lô Gia đã đuổi tới đây, sắp tới sẽ đến Hòa Thành. Còn có Nguyễn Thiên Ân. Chuyện ám vương phần phó cùng bọn họ liên quan gì nhau? <cười> Chuyện với Hoa Dĩ Mạc trước tiên để xa một bên Ám Vương có chuyện quan trọng khác Muốn người em bài Cách Hoa Thành bao nhiêu xa nữa Lôi chứng vân ngẩng đầu nhìn xa xa một lát lập tức quay đầu hỏi Bản báo chủ không xa nữa đâu Đi hai canh giờ thì có thể tới Hoa Thành Tốt Tìm một trạm dịch đem tất cả ngựa đổi đi Nhanh lên Dạ tôi chứng việc phân phó mọi người xong quay về chỗ nguyễn thiên ngân đang nghỉ ngơi thời gian này vất vả nguyễn huỳnh cùng ta bôn ba rồi đợi khi tìm được quỷ nhất định phải lấy máu tế trước thi thể linh thi của lôi gì lôi huỳnh không nên khách khí với ta đây là chuyện nên làm thôi về phần chuyện của loài công tử nguyễn gia vô không muốn trốn tránh trách nhiệm nếu có thể làm chút gì cho lôi huynh ta cũng sẽ dốc hết sức nguyễn huỳnh không cần như thế Thủ đoạn quý âm hiểm khó lòng phòng bị, ta thân đường được là bảo chủ của lôi Gia vậy mà không thể bảo vệ con, chính mình có từ cách gì trách tội Nguyễn Huynh Nguyễn Thiên Ân vỗ vỗ vai lôi chiến vân, nhất thời trầm mặt không nói gì. Trong lòng hán nghị, so với lôi chứng vân còn phức tạp hơn nhiều. Đoạn thời gian vừa qua, hán vô cùng tin tưởng, tưởng lời Tô Trịnh Nhi, bản thân cũng cảm thấy hoa diễn mạ, không giống như hung thủ sát hại lôi đình nhất là sau khi dịch viện chết đi. Nguyễn Thiên Ân đã tìm ra rất nhiều điều làm cho người ta hoài nghi, theo lý dịch viện là một đại phu trên người có rất nhiều dược cũng không ngạc nhiên, nhưng mà Nguyễn Thiên Ân cho người xem xét thì lại phát hiện trong đó đa số đều là độc dược cực mạnh, điều này vô cùng kỳ lạ. Thậm chí có một loài dược bên trong chứa thành phần làm thi thể xương cốt tiêu biến. Nguyễn Thiên Ân lập tức đi tìm xác động vật để thử nghiệm toàn bộ đều hóa thành than đen. Gió thổi qua lại biến mất hậu nhưng không còn gì. Tình huống này làm Nguyễn Thiên Ân cực kỳ khiếp sợ, thần là người của chính phái, làm thế nào mà trong người lại mang thứ có thể hủy thi diệt cốt như vậy nếu đúng như lời tôi thực gì nói, dịch sĩ là người của thứ ảnh lao phải đến, thậm chí ngay tình huống lúc đó không chỉ có một mình hắn, nhưng mà những chuyện này nguyễn thiên ưng cũng không biết giải thích gì thế nào với lôi chứng vân. dù sao thì cũng không có chứng cứ nào trực tiếp chứng minh dịch viện liên quan đến cái chết lôi đình, huống chi hắn lại không hề có động cơ. vì sao thứ ảnh lao phải sát hại lôi đình? vì sao giá hoạ cho hoa dĩ mạ? là tiện tay hay vẫn là cố ý? đối với những vấn đề này nguyễn thiên ưng hoàn toàn không biết giải thích thế nào. Với tình hình trước mắt hiện tại họ cách Hoa Thành không xa, cũng không biết Trịnh Nhi đã rời khỏi Hoa Thành chưa, Nguyễn Thiên Ưng có chút lo lắng thầm nghĩ. Khi Hoa Dĩ Mạc tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã có chút thăm trầm. Trên người thật sự rất khô ráo, mát mẻ, không giống như cảm giác mồ hôi dính vào quần áo lúc đầu. Hoa Dĩ Mạc cúi đầu nhìn mình một chút phát hiện quần áo trên người quả nhiên đã bị đổi qua. Giờ phút này chỉ mặc một chiếc áo lót, nàng theo bản năng nhìn sang bên cạnh tạm mắt không hề bất ngờ. Khi thấy Tô Trị Nhi ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, cách đó không xa. Hoa Dĩ Mạc im lặng nhìn Tô Trị Nhi, đang đến chìm trong suy nghĩ của mình. Sườn mặt tên xảo, tóc đen mượt mà cột cao, lộ ra cái trán trơn bệnh, mũi cao thẳng, gương mặt như họa, môi khép chặt. Mặc dù nam tra nhưng cũng vô cùng tuấn tú, làm thiên hạ phải ngước nhìn. Tự hồ cảm giác được ánh mắt chanh chú của Hoa Diễm Mạc, tôi trị nhi chậm rãi quay đầu lại lập tức để đối diện ánh mắt Hoa Diễm Mạc. Nào nào, hoài gôn nhàn nhạt sương mù, tôi trị nhi nhìn Hoa Diễm Mạc, nở một nụ cười thật nhẹ. Ánh mắt mềm mại, biểu cảm có chút thả lỏng đã an tâm hơn rất nhiều. Thỉnh rồi. Tô Trường Nhi từ trên ghế chậm rãi đứng lên đi đến cạnh giường, mút bàn tay kiểm tra độ ấm trên trán hoa dị mạc, cảm giác quả nhiên hồi phục lại sự mát lạnh ngày thường, không hề băng hà đến xương nữa, cũng không nóng bỗng như lửa. Lo lắm trong mắt nàng quay đi một chút. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Trường Nhi vẫn ở lại bên cạnh ta sao? Tô Trịnh Nhi thẳng nhi liếc hoa dĩ mạc một cái, sau đó gực gật đầu. gương mặt hoa dĩ mạc vui vẻ đang muốn mở miệng, thì thanh nam Tô Trịnh Nhi đột nhiên tới gần, nhìn hoa dĩ mạc bổ sùng Ở lại lâu người thân ngươi, có thoải mái hơn chút nào không? Sao? Ánh mắt Tô Trình Nhi chăm chú nhìn gương mặt Hàn chứa Nụ cười, Hoa Dĩ Mạc thấy thế hiểu được Tô Trình Nhi cố ý chọc ghẹo mình, nét trừng mắt bỗng nhiên vừa tay phải vừa vặn câu cổ Tô Trình Nhi xuống. Tiếp theo bàn tay Tô Trình Nhi xuống như mềm nhũn, đầu bị câu xuống, môi ấm áp của nàng tiếp xúc cảm giác mềm mại mát lạnh. Hoa Dĩ Mạc nhịn không được tràn ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Hai cánh hoa giãn Dầu sức nóng tăng lên một chút, hoàn toàn cũng lấy nhau như một phiên kẻ chậm trải hoa tan trong miệng, mềm mại ngọt ngào làm người ta yêu thích không nở buông, giống như đang nhắm nháp mỹ vị tuyệt nhất thế gian. Hôm như vậy, hoa dĩ mạc cảm thấy toàn cả bộ thân thể đều bay bổng, hoa dĩ mạc có thể cảm giác được tô trị nhi thẳng nhìn đáp lại mình, dung túng đầu lưỡi của mình càng quấy trong miệng nàng. Một tay tôi trực nhị chóng dường, làm như lo lắng sẽ đẹp phải thân thể vừa khôi phục của ai kia. Một tay còn lại thì khoát lên cánh tay đối phương. Khi thì siết chặt, khi thì thả lỏng ấm thay áo người bên dưới. Chỉ là động tác rất nhỏ như lại thân mật nuôn chịu hoa dĩ mạng, làm cho ngực nàng cũng hơi nóng lên. Nữ nhìn tốt đẹp này thuộc về một mình nàng. Sau một lớp hồ hấp, Tô Trịt Nhi có chút loạn, nàng thân thủ nhẹ nhàng đẩy Hoa Diễm Mạc ra, đứng thẳng dậy. Hoa Diễm Mạc miệng cười nhìn Tô Trịt Nhi, khóe mắt được mang theo sự vui thích. Tô Trịt Nhi nhịn túc khích một hơi thờ sau áp chứa rung động trong cơ thể, sau đó mới lên tiếng nói. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi Hoa Thành thôi, thân thẻ ngươi có thể đi được chứ? Tất nhiên, ta không có mảnh ma như vậy đâu nha. Đợi lát nữa dừng chút được rồi thì có thể khôi phục thể lực. Nàng tính thì nào thì xuất phát. Chờ một chút đi. Chờ bóng đêm trầm hơn một chút. Chúng ta lên trời đi. Được. Nàng vừa đồng ý xong thì cánh cửa đột nhiên bị đạn ra. Hoa dĩ mạc và Tô Trịnh Nhi cùng nhìn lại bóng dáng cam lam lập tức xuất hiện trong phòng. Chỉ thấy nàng giờ khỏe mồi. Xem ra ta tới vừa lúc muốn chuẩn bị xuất phát sao? phải không phải cam lam cô nương muốn cùng chúng ta rời đi sao có thể đi thu thập trước không một lúc lâu sau chúng ta mới xuất phát liễu công tử nói vậy tất nhiên không gì tốt hơn nhưng mà ta cùng với hoa công tử có việc muốn làm chỉ có thể đem cam lam cô nương mình ra khỏi hòa thành không biết có thể không như thế cũng được làm việc hai vị công tử cam lam cũng ngại lắm Trời khỏi hoa thành, thế lập không bị quá cũng giảm đi nhiều, tránh đi dễ dàng hơn. Nói sau Cam Lam liền xoay người chuẩn bị đi thư thập hành lý. Cam Lam cô nương. Phía sau Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên gọi ở Cam Lam. Cam Lam có chút nghi hoặc quay đầu. Trà tạ. <cười> Xem ra hoa công tử khỏe rồi. Vâng. Vậy thì tốt, dù sao, Cam Lam cũng vô cùng không muốn nhìn thấy hoa tâm tử gặp chuyện không may. Nhất là Cam Lam mấy lần nữa dịch chuyển cốt bộ trong nháy mắt khi đưa lưng về phía hai người, nên Linh Trâm mặt nhanh chóng con mày lại, đáy mắt lướt qua một chút thàn thở. Chưa 173, tự thương tổn ba. ơi ta cũng phải mặc sao? Cam Lam nhìn bộ nam trang màu xanh lam bị đưa tới trúc mặt nên kinh ngạc nhíu mày đương nhiên ngươi là người của Hồng Mỹ quán sợ hoa thành không ai không biết mặt không thể cầm mang khăn che mặt sao mang khăn che mặt cũng nhìn ra để người chuyện không may quỷ khuất Cam Lam cô nương tạm thời chấp nhận đi Cam Lam nghe Tô Trịnh Nhi nói như vậy biết tránh không được bức ác dị gật đầu. Bức quá là Nam Trang mà thôi có cần để ý vậy không? Uống chi trị Nhi còn đặc biệt chọn màu xanh lam cho ngươi nhưng sẽ rất phù hợp với bộ đồ này. <cười> vậy thì đa tài liễu công tử đúng là Cam Lam rất thích kỳ thật cũng không phải ta để ý đâu chỉ là không thích mang cái địch ngực thôi cái này không tốt cho thân thể. Thật sự làm Cam Lam của nương vất vả rồi. Cam Lan dựng dội trượt mắt nhìn Hoa Dĩ Mạc lý một cái, cầm quần áo, đi đến sau bình phong vừa đi vừa tự dẻo, nói Ê, thật là khó chịu, ta tạm thời nhìn một chút thôi đó. Lúc lâu sau Hoa Dĩ Mạc, tôi truyền gì cùng Cam làm ba người theo kế hoạch kính đáo, khởi hành rời khỏi đó. Lúc này đang vào đêm, thỉnh thoảng trên đường vẫn có vài người đi đường qua phố lớn ngõ nhỏ. Không bao lâu sau, bầu trời bỗng nhìn rớt xuống mấy giọt mưa, tự hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên chút ẩm ướt Thấy thế bước chân mọi người không khỏi nhanh hơn một chút, những người bán hoa vàng đường cũng bắt đầu thu thập chậu hoa. Lát sau mưa bụi ký tắt nhẹ nhàng rơi rì rào trì rào, làm ướt tay áo người đi đường. Mưa bụi mông lông, lên toàn bộ hương thơm hoa cỏ ở hoa thành đều bị bao phủ một tầng hơi nước. Có đường đá bị năm tháng mài mò, màu sắc cũng dần tối đi, một chút lại một chút tích tụ nước mưa, thế giới im lặng đi, hư hoa nhàn nhạc vô cùng mê người. Nhưng mà rất nhanh, một trận tiếng vó ngựa ồn ào, ly đám vợ chốc yên tĩnh này. Mưa bụi như tờ liễu bay lượn trong mạng đêm, vó ngựa trầm rập đạp trên con đường đá, bọc nước bắn ra tùng tóe ngựa chạy cắt qua bóng đêm cùng với tiếng thúc giục làm thức tỉnh cả hoa thành. Có mấy người đi đường đang nghỉ chân theo bạn nàng nhìn về trước, sau đó lại nhìn thấy một đội người ngựa, cưỡi cực nhanh xuyên qua tư đường. Gió phức lạnh đến thấu xương, trầm chấp mắt biến khỏi tầm mắt thật nhanh. Ai vậy ta? câu hỏi đẹp như ngờ khẽ vang lên. Đủ ánh mắt ngặt như dõi theo bóng người ngựa vừa lướt qua. Đa số quần ám màu vàng nhớ ra liền nói. Họ nhớ người của Lô Gia. Lô Gia, sao bọn họ xuất hiện ở Hoa Thành? Chuyện này không rõ lắm, có vẻ bọn họ rất gấp, chắc đi tìm người rồi. Tâm từ hai tên vệ bên canh dưỡng cửa thành cũng vì trận mưa phùn này có chút phương tán, sau đó cũng nhìn thấy không ít người ra vào, bộ dạng thật lạnh lùng. Mưa thật dài. Trong đó có một tên ngững đầu nhìn bầu trời thấp vọng lẩm bẩm. Hắn nói chỉ giúp thì khỏe mắt đã nhìn thấy có ba người đi qua lập tức, theo bản năng nhìn về phía đó tạm mắt ngưng tụ một chút bên anh nhân cao ráo giấc ngựa mặt mày cực kỳ tuấn tú Lúc này bọn họ đang nắm dây cương hướng về phía cửa thành Càm lam cảm thấy ngực có chút khó chịu Dường mắt thấy thủ vệ đang nhìn bọn họ không rời Nếu không khi những biểu môi dùng âm thanh Chỉ ba người nghe được nói Nhìn cái gì vậy? Lạ lắm sao? Hoa dĩ mặt nhìn đầu liếc mắt một cái cặp dây cương kéo kéo Người nói suốt dọc đường không chán sao? Các người thì biết cái gì? hoa dĩ mạc vừa khóe môi ôm dùng đi trước. cảm làm thấy hoa dĩ mạc không thèm nhắc lại thì giờ lực chú ý đi chỗ khác bây giờ nàng cảm thấy ngực thật khó chịu mưa ẩm ướt càng bực mình hơn thủ vệ đang ngẩn ra cũng rất nhanh thu hồi diềm trang nhưng ba người không đi ra ngoài thành ngay lúc này một tiếng a vang lên từ nhâm thanh nữ tử lầm hấp dẫn tầm mắt tên thủ vệ hắn nhìn thấy một công tử mặc y phục màu xanh lam hạ thắt lên đi nhặt thứ gì vừa rơi chỉ không người một cái đường công ứng ẩn chợt lé rồi biến mất sau khi nhặt đồ làm ra xong, công tử lướt qua tên thủ vệ đã sợ sệt đuổi kịp hai người phía trước. đi được một khoảng cách, ba người lên ngựa rời khỏi tầm mắt của hắn. Hoa dĩ mạc mới lên tiếng chế nhạo. Cam lam cô đừng quên thân phận bây giờ của ngươi, đừng có phát ra thanh âm nữ tử như vừa rồi. ai cho các ngươi nghĩ ra nữ phận nam trai làm gì? ta chỉ khoan lân thôi mà, nhất thời quen khống chế thành âm cũng không thể trách ta. Nghe được cam lam nói vậy, hoa dĩ mặt nhìn không được, nhẹ giọng cười cười. Tôi trừng nhi bên cạnh đảo mắt nhìn cam lam, đáy mắt hiện lên chút bức an nhẹ nhạt Lô Chứng Vân cùng Nguyễn Thiên Ân gì cư ngựa trước cửa thành, bọn họ nhìn thủ vệ đang ngẩng đầu. Nguyễn Thiên Ân xuống ngựa đầu tiên mở miệng dò hỏi. Xin hỏi có nhìn thấy hai nữ nhân rời khỏi thành không? Ước trần cao thế này, nhìn rất vừa mắt, cả hai vô cùng xinh đẹp. Ờ, không có thấy Không có sao Lôi chứng vương nhíu mày Vậy mấy ngày gần đây các như có nhìn thấy người nào là cách như ấn tượng sâu sắc không Đặc biệt không phải người của Hoa Thành Hai người đó đang rời khỏi đây Thế thủ vẻ cao hơn nghe được lôi chứng vương nói vài Cúi đầu suy nghĩ một lát Sau đó lắc bắt đầu Mấy ngày nay vừa lạp đông Người ra khỏi thành cũng không nhiều Cũng không có nữ nhân nào rồi khỏi thành cả Nguyễn Thương ưng nghe thủ vệ nói vậy, quay đầu nhìn phía lôi chứng vân. Lội huynh, có thể hai người họ vẫn còn trụ lại Hoa Thành. Có lẽ vậy. Không bà trước tiên ở Hoa Thành điều tra một phen khỏi bị bỏ sót. Nhưng mà, nếu như họ đã ra khỏi thành thì chúng ta lại chậm trễ. Thủ vệ cũng không có nhìn thấy người nào như vậy, bằng không thì với dung mạo xuất chúng của hai người chắc chắn sẽ làm người ta ứng tượng mới phải. cho chờ đã. Tiếng nói vừa dứt, ta nhìn thấy cam lam khi nãy xoay người giống như được gì nhớ lại cái gì. Hắn nói truyền vào, làm chú ý tập mắt của mấy người. Ờ, ta nhớ ra một sự kiện. Tẹo anh đệ, mời nói. À, mặc dù không có nữ tử, nhưng mà mới vừa rồi có ba nam tử trời đi, dùng mạng đi thập phần tuấn tú Trong đó hai người có vóc dáng hơi giống các người miêu tả, hơn nữa, trong đó có một người Tôi thật nghi ngờ là người đó đang phẫn nam trang Đa tạ hổ vệ cung cấp tình tích, nhìn bóng dáng gây mặt y phục, thương ưng tùng cánh rồi đi xa xa Thương xác có chút nghi hoặc Quần áo của người này sao nhìn có chút quen vậy? Một tên thủ vệ khác nghe vậy Bỗng nhiên vỗ tay một cái Thương ơn thương ơn Đó không phải là y phục lôi ra nổi danh danh hồ sao Ba người Hoa Diễn Mạc Cửi ngựa đi không được bao lâu Thì mưa cũng dần lớn hơn Nè chúng ta đi tìm một chỗ Trốn tránh mưa trước được không Mưa càng lúc càng lớn rồi kìa Hoa Diễn Mạc nhìn phía Tô Triệt Nhi trình cầu ý kiến Thử sắc Tô Triệt Nhi chậm ngừng Mí tâm nhân lên một tia bất an Ánh mắt nhìn thẳng phía trước như cũ, vẫn chưa có ý định dừng. Mưa một chút sẽ tạnh, tạm thời nhịn đi. Nhưng mà không phải thân thể hoa công tử mới khôi phục hay sao, không sợ. Tô Trịch Nhi bỗng nhiên giật dây cương lại hai chân trước của ngựa dơ lên, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi lập tức ngừng. Hoa Dĩ Mạc cũng cam làm thấy thế cũng cho ngựa dừng hẳn. Xuyên thấu qua màn mưa hoa dĩ mạc nhìn thái mắt sâu thẳm Tô Trinh Nhi nhìn sang, trầm trễu như lạnh lùng che gió một tia sương sóc, chỉ nghe nàng mở miệng nói. "Tìm một chỗ trú mưa đi. Ta không sao mà, Trinh Nhi không cần băn khoăn. Không nên trì hoãn ở đây nữa khắc." Hoa Dĩ Mạc còn muốn nói cái gì, Cam Lam đã khuyên nhũ "Hoa công tử, nghe liễu công tử đi, ta biết không xa có một nơi trú mưa, đi vào trong đó đi." Khoa dĩ mặt nghe vậy lại quay đầu nhìn nhìn Tô Trần Nhi, thấy vẻ mặt nàng kiên định hướng mình gật đầu, thì biết tuy Trần Nhi nói như vậy nhưng kỳ thật vẫn đang ban khoản thình thể mình. Người không khỏi chậm rãi dương lên một trận lo lắng không hề cử tuyệt ý tốt của nàng. Kéo kéo khóe môi nói, Được. Khi người ngựa đi tới chỗ trú mưa mà Cam lam nhắc tới nhưng không được điều, điều ghé mắt nhìn phía nàng. Cam lam vô tình cười cười trước tiên ngại xuống ngựa đi phía trước vài bước lập tức để cánh cửa bị to nhẹn che kính ra. Cửa gột phát ra tiếng động kẹt kẹt trói tay, tựa hồ ngay sau đó sẽ sập xuống. Đi vào đi! Chỗ này thật sự sẽ không sập xuống chứ. Trường mưa này không làm nó sập xuống chứ. Chắc sẽ không đâu. Phía sau hoa dĩ mạc bỗng nhiên nhận lại trước cửa sau đó đi tay phải ra. Tô Trịnh như đi sau cùng vừa phủi phủi nước mưa dính trên quần áo, nhìn thấy hoa dĩ mạc chia tay ra mắt lập tức mềm mại, không nói lời nào đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương. Rất nhanh bị hơi lạnh trong tay đối phương dựng chặt. Trong bóng tối hoa Diễm mạc hơi quay đầu hướng Tô Trịnh như dường khóe môi, sau đó lập tức nắm tay nàng đi vào cửa. Cẩn thận một chút, ta đi tìm vật đốt lên lửa đã, ta nhớ rõ nơi này thỉnh thoại sẽ có mấy tay nàng mày lại đây, khả năng còn lại có chút gì đó có thể dùng. Một lát sau ngồi lửa sáng ngờ đem nửa trong phòng chiếu sáng. Cam Lam xoay đầu hướng hai người quắc quắc ý bảo cách này lại để sự ấm. Ám mắt lại bỗng nhiên dừng trên tay hoa dĩ mạc cùng Tô Trịt Nhi. Không khỏi nhìn hai người liếc mắt một cái. thần sách Tô Trịt Nhi bình tĩnh rút tay ra thẳng nhìn nói. Phước phải Cam Lam cô nương. Đâu có, các người không chê là tốt rồi. Tuy Cam Lam cô nương không có võ công, nhưng thiện lực vô cùng tốt không giống tại hạ ở trong bóng tối chẳng khác nào kẻ mù. Nghe vậy nụ cười trên mặt Cam Lam liền cứng đờ.